Thánh Francisco Xích Xavier Cần còn có tên là Nguyễn Tiên, tức Tiên Chuột, sinh năm 1803 tại xã Sơn Miên huyện Phú Xuyên, phủ thường tín tỉnh Hà Đông, nay thuộc về Hà Nội. Cha là ông Nguyễn Hới, có 5 người con, cậu Cần là con thứ hai. Gia đình thuộc bậc trung lưu nhưng rất có lòng đạo đức, được tiếng là thật thà hiền lành. Ngay từ lúc thiếu thời, cậu Phan Cô Cần đã có lòng ao ước dân mình trong nhà Chúa. Nhưng bà mẹ rất thương cậu cần nên không muốn cho cậu xa nhà. Có lần cậu ngỏ ý xin mẹ đi tu, bà mẹ không cho, lấy lý do là còn nhỏ. Thấy mẹ cương quyết không chấp thuận, cậu mạnh dạn nói với mẹ, mẹ ơi, nếu mẹ không cho con đi ở với cha xứ ở đây, con sẽ trốn đi xa ở với cha khác, lúc ấy mẹ đừng trách con. Nghe cậu nói cương quyết như thế thì bà mẹ đành phải chấp thuận cho cậu vào ở với cha Nghi, là cha xứ Sơn Miêng. Sau một thời gian ngắn, nhờ đức hạnh tốt và siêng năng học hành, cậu được gửi về chủng viện. Qua một thời gian tu luyện và trau dồi học vấn, thầy Francisco Xavier Nguyễn Cẩn được lên chức thầy giảng. Thầy được Đức cha Havazu gọi về làm ở trong văn phòng của Đức cha, sau lại đi giúp cha Roterio năm 1838. Cha Liêu được vinh thăng giám mục, Đức cha Liêu xét về thầy giảng Francisco Xavier Nguyễn Cẩn như sau: Thầy Cần đã giúp tôi học tiếng Việt, chia sẻ với tôi mọi nỗi khó khăn, nguy hiểm thiếu thốn. Thầy rất nhiều nhiệt tâm trong việc tông đồ. Y sĩ Jacobe Vũ Văn Thịnh bạn học của thầy Cần ở Kề Vĩnh thì kể lại rằng, thầy Cần rất chăm chỉ chu toàn mọi bổn phận và có cách sống gương mẫu, không trách cứ thầy được điều gì. Thầy rất thông minh, học luôn đứng đầu cả lớp, mãn trường La thầy Cần được làm thầy giảng về giúp cho cha duyệt mấy tháng. Rồi được lệnh đi giúp Đức cha Rơ Tho. Ngày 20 tháng 4 năm 1836, thầy cần bị bắt tại kẻ vạc. Việc thầy cần bị bắt bà Mata người làng kẻ vạc đã kể lại rằng, ngày 29 tháng 4 năm 1836, thầy được sai đi tới làng kẻ chuông để hỏi ông Trùm tại đây có sẵn sàng mời cha về làm phúc cho giáo dân hay không. Khi biết được cả họ đạo sẵn sàng thì thầy cần theo lệnh Đức cha tới xứ kẻ vạc để xin cha tuẫn đến làm phốc cho họ kẻ chuông. Khi đến kẻ vạc giữa lúc quan quân đang vây bắt Cha Tuấn, Cha Tuấn đã trốn thoát, không bắt được Cha Tuấn. Ông cai tổng hào là người chủ ghi cuộc vây bắt này ấm ướt, thấy thầy Francisco Xavier Nguyễn cần lạ mặt thì chặn lại hỏi: "Anh đi đâu mà không trình giấy?" "Thầy thưa tôi đi qua đường." Ông cai tổng hỏi: "Anh có biết ai ở đây không?" Thầy đáp: "Tôi quen ông Lý Quang." Thế là ông ra lệnh bắt và đánh thầy Cần, sáu bảy roi và bắt thầy phải nhận các đồ đạo là của thầy. Nói tới ông Lý Quang là ông Cai Tổng lại càng nổi ghét vì ông Lý Quang là người công giáo đã xin với quan đầu tỉnh miễn cho những người công giáo không phải đóng một số thuế cho việc cúng tế dị đoan. Do đó ông Cai Tổng hào, vẫn để lòng thù hận ông Lý Quang, bắt được thầy Nguyễn Cần rồi, ông còn cho vây bắt luôn ông Lý Quang rồi giải về nạp cho quan huyện Thanh Ngoài. Quan huyện Thanh Ngoài cho Tống Giam vào ngục, hai ngày sau quan gọi thầy Cần ra tra tấn rất ác độc, ba cuộc tra tấn liên tiếp, cứ cách một ngày lại tra tấn một lần, mỗi lần tra tấn xong thì quan hỏi, anh tên là gì, tại sao anh bị bắt? Thầy Phan Xích Cô Nguyễn Cần thẳng thắn trả lời, tôi tên là Cần, hay Nguyễn Tiến Chuột cũng là tên tôi, quan hỏi tại sao bị bắt thì tôi xin thưa. Khi tôi ở Đồng Vắng, vào đến làng, chưa tới nhà ông Lý Quang thì đã bị bắt. Còn đồ đạo thì chính ông Cai Tổng Hào đã bỏ vào cái túi của tôi và bắt tôi phải nhận là của tôi. Riêng Cai Tổng Hào thì nhất định khai gian là bắt được thầy Cần và đồ đạo của thầy Cần ở nhà ông Lý Quang. Nghe Cai Tổng Hào xác quyết, quan huyện Thanh Ngoài lại ra lệnh đánh thầy Cần thêm 60 roi nữa, bắn cả máu ướt của áo. Đánh xong quan lại khuyên dụ thầy bỏ đạo thì được tha về để sống với mẹ già. Thầy Phan Xích cần trả lời một cách cương quyết rằng không thể được. Tôi thờ kính mở đức Chúa Trời dựng nên tôi, làm sao tôi dám đạp lên ngài? Nếu quan tha thì tôi sống, quan không tha thì tôi sẵn sàng chết vì Chúa. Nói xong, Thầy Cần quay sang cai Tổng Hà và nói, ông cứ việc tố cáo mọi tội, ông suy diễn ra, tôi sẵn sàng chịu chết để đền vì tội riêng của tôi. Thầy Cần bị trói căng và các cặp rồi bị tra tấn rất tàn nhẫn trong suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng nhờ ơn Chúa Thầy vẫn can đảm chấp nhận. Hai ngày sau thầy cần lại bị đưa ra tra khảo tiếp. Lần này thầy ngậm thuốc lão trong miệng để giảm bớt đau đớn, thầy để mặc cho quan quân đánh đập, thầy không muốn nói thêm điều gì nữa. Quan bắt thầy nhận các đồ đạo nhưng thầy cương quyết chối ngay. Quan lại cho lính bắt thầy nằm xuống và đánh thêm 60 roi nữa. Thầy ngất xỉu, nước bọt xùi ra hai bên mép, quan sợ thầy chết ngay nên ra lệnh ngừng đánh. Hôm mấy nhà quan huyện có lễ dỗ Quan cho thầy ăn cơm, thầy cảm ơn và trước khi ăn thầy làm dấu đọc kinh to tiếng. Thấy vậy, quan hỏi thầy, anh làm dấu hiệu gì thế? Thầy cần lễ phép thưa lại, "Bẩm quan lớn khi dùng bữa, chúng tôi làm dấu thánh giá để đọc kinh tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên của cải và đã ban cho chúng ta được hưởng dùng." Khi ăn xong thầy lại làm dấu và đọc kinh, quan lại tò mò hỏi, "Anh còn làm dấu gì nữa?" Thầy cần lại có dịp cắt nghĩa thêm. Ăn xong chúng tôi cũng làm dấu để cảm ơn Chúa, vì đã được ăn uống, nuôi thân xác sống và được thờ phượng Đức Chúa Trời. Nghe Thầy nói thế, quan huyện gật củ khen, anh làm thế rất phải, hãy đọc thêm các kinh khác trong đạo cho ta nghe xem nào. Thầy cần vui vẻ, đọc kinh 10 điều dân Đức Chúa Trời và 6 điều dân của hội thánh. Nghe xong, quan nói, những điều này rất tốt và rất hay, phù hợp với lẽ phải, nhưng ta đã nghe nói trong đạo. Có nhiều điều trái, ta cũng nghe nói các linh mục thường móc mắt đàn bà ốm yếu rồi bỏ vào chung nước cho chó ngao, sau đó lấy nước để làm bùa mê dậy trên dân chúng có đúng không? Thầy Cần cực lực phản đối đáp rằng bầm quan lớn đó là những điều vu khống và hoàn toàn bịa đặt. Các đạo trưởng rất thành thật và không bao giờ lừa dối ai. Sau cuộc tra vấn, quan cho thầy trở về nhà giam, Hai ngày sau, quan lại gọi thầy tới khuyên dụ rồi ép buộc thầy nhận các đồ đạo lập của thầy và đạp lên tượng thì sẽ được tha. Nhưng trước sau như một, thầy Francisco Xavier Nguyễn Cần luôn khẳng khái từ chối. Thấy vậy, quan nói, anh là người khôn ngoan, lý sự tôi rất thương và quý anh, sao anh không chịu bước qua ảnh đi? Nếu không thì cứ nhận là đã bước qua và ký đại vào tờ giấy này để trình vua là anh bước qua thật tự, thế là anh được tự do ra về. Thầy đáp, Bẩm quan lớn, nếu quan lớn viết về kinh rằng tôi đã chối đạo, thì chính tôi sẽ về kinh để phản đối và nói với chính quan lớn viết như thế, chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Vua cũng là người phải chết, thế mà các ông có dám đạp lên hình vua không? Có dám nói một lời thất kính với vua không? Vậy tại sao quan lớn lại muốn tôi chối bỏ và đạp lên ảnh Chúa, là người tôi kính thờ? Tôi nhất quyết không bao giờ tôi dám tỏ ra vô ơn đối với Thiên Chúa. Nghe thầy nói, quan huyện nổi giận, ra lệnh, căng thân thể thầy dưới đất và đánh 50 roi, nát ra nát thịt. Đánh 50 roi rồi, quan lại truyền cho lính khiêng thầy qua ảnh. Thầy co chân lại và la lớn, không bao giờ tôi đồng ý, không bao giờ tôi đồng ý chiều các ông. Quan giận dữ nói, ta đã làm hết sức để chạy tội cho ngươi, mà ngươi vẫn không chịu, ngươi quả là một tên lì. Sau lần thuyết phục, vẫn bị thất bại này, quan cho lệnh đưa về nhà giam. Nhà giam tại huyện rất tồi tệ, hôi hám bẩn thỉu, bị giam chung với những tên trộm cướp ăn nói tục tần. Thầy cần vừa đau khổ về thể xác vừa phải chịu đựng những phỉ báng giễu mắng đau đớn về tinh thần. Có mấy người lương ở làng Sơn Miên có mặt cũng lên mặt dại đời. "Nếu vua có bắt chúng tôi đạp lên đầu các tượng Phật, các sư chúng tôi cũng sẽ đạp, còn anh này chẳng có lý do gì mà phải sợ hãi bước qua tượng ảnh bằng gỗ." "Này anh cần anh cứ bước qua, rồi nếu về thì lại xưng tội chứ có sao đâu. Mấy người công giáo kém đức tin cũng khuyên thầy bước qua thánh giá. Có người lại nói dối thầy là Cố Liêu nhắn tin nói là thầy cứ bước lên thánh giá đi, về ngài sẽ tha tội cho. Thầy cần xuất sáng trả lời. Tôi không tin là Cố Liêu nói như thế, mà giả như Cố Liêu có nói như thế thì tôi cũng không nghe. Thiên thần có hiện đến nói với tôi như vậy tôi cũng không nghe tôi sẽ không bước lên ảnh thánh giá chúa tôi bao giờ có lần thầy viết thư về cho cố liêu như sau con xin báo để đức cha An tâm ở đâu con cũng được mọi người thương mến rủ quan hay dân và các bạn tù đều kính trọng gọi con là thầy có người còn tặng con danh hiệu khác nữa hầu hết họ cảm thương cho con bị đau khổ hoặc khen con vững lòng tin Con hay bàn luận với họ và biết nhiều điều mê tín của họ, nhưng chưa phải biết khuyên bảo họ như thế nào bây giờ. Có một ông tránh tổng cũng bị giam ở đây, hứa với con là khi ra khỏi nhà tù, sẽ theo đạo và sống theo những điều gương mẫu mà con đã giảng. Thưa cha, con thấy người đời sẵn sàng chịu khổ sở để giàu sang, vì danh vọng chóng qua, lẽ nào con không nhẫn lại chịu những sự đau khổ mau chóng qua? Để được vinh quang cùng với chúa và cho con được hạnh phúc muôn đời con xin cha cầu nguyện cho con vững trí tới cùng sau 8 tháng giam giữ ở nhà tù huyện Thanhoai mà thầy cần vẫn một lòng cưng quyết theo chúa tháng 12 quan huyện chuyển thầy lên tỉnh Hà Nội vừa tới tỉnh quan đầu tỉnh đã ép thầy quá khóa thầy thẳng thắn trả lời bẩng quan lớn nếu muốn được tha tôi đã không phải chờ đến bây giờ à Bởi vậy, người ta mới giải tôi về nộp cho quan lớn. Vậy thì xin quan lớn cứ xét xử theo lệnh của vua. Biết thầy là người cương nghị nên quan cho lệnh tống giam trong ngục. Thầy ở trong ngục, ban ngày thì mang sườn xích, ban đêm thì bị cùm trong xà lim. Thầy luôn vui vẻ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Các bạn tù thường nói với nhau, anh này còn trẻ quá mà sao không trợ chết. Dần dần, ai nấy cũng đều mến phục và nghe lời thầy giảng nói về Chúa. Với thằng ba quan lại gọi thầy tới công đường, ép thầy bước qua thánh giá, thầy nhất định không chịu. Quan cho lính cầm hai đầu gông khiêng bổng thầy lên, lôi thầy qua thánh giá thì thầy lớn tiếng kêu lên rằng: "Lính của quan mạnh khỏe, khiêng voi cũng được, huống chi là tôi, nhưng tôi không chối đạo, tôi không bao giờ bước qua thánh giá của Chúa tôi." Quan lại cho lệnh đánh 50 roi nữa rồi cho trở về nhà tù. Viên cai tù thấy tác phong của thầy Phan Xích Nguyễn Cần thì nói với bọn lính rằng, anh này gầy yếu chỉ bằng nắm tay mà nghị lực thật phi thường. Anh ta mà chết chắc sẽ trở thành thành hoàng của làng này chứ chẳng chơi. Mấy người lính cũng bàn thêm, thật chưa từng thấy một thanh niên nào như anh này bị đánh hàng trăm roi nát cả da thịt như vậy mà anh ta vẫn vui vẻ lịch thiệp, nói chuyện, dễ thương anh ta còn giúp đỡ bao nhiêu bạn tù khác nữa đấy các quan thấy giam giữ thầy đã lâu mà thuyết phục không ăn thua gì nên quyết định làm bản án xử dạo rồi gửi về cho triều đình ngày 20 tháng 11 năm 1837 bản án được vua Minh Mạng phê chuẩn gửi ra Hà Nội quan tổng trấn gọi thầy tới khuyên thầy nhắm mắt bước lên thánh giá để được tha lần chót thầy đáp lại bổng quan lớn nhắm mắt thì tôi nhắm được Nhưng lòng và trí khôn thì không thể nhắm được, cho nên tôi không làm, theo lời quan. Quan Tổng trấn lại lấy hai thanh gỗ, kẹp chéo lại rồi nói, Đây không phải là ảnh chúa, đây chỉ là hai khúc gỗ thôi, anh cứ bước qua đi rồi anh sẽ được thoát chết. Thầy nói, bầm quan lớn, tôi không thể bước qua vì đây là dấu chỉ bỏ đạo. Thế là thầy Phan Xích Cô Nguyễn Cần bị điệu ra Pháp trường Cầu Giấy Hà Nội để thi hành bản án. Đi đầu là 5 viên quan, cưỡi voi oai phong đi trước, 10 cai đội cưỡi ngựa theo sau, rồi đến 300 lính, mặt binh phục đỏ tay cầm kiếm. Một tên lính đi giữa cầm tấm thẻ dơ cao lên với hàng chữ, can phạm theo đạo gia tô, không chịu bước qua thập giá, bị án sự giảo. Sau cùng là đoàn lũ người gồm lương giáo đi rất đông. Tới pháp trường đội lý hình tháo gông và siềng xích rồi trói thầy và thòng dây vào cổ thầy. Thầy quay lại cảm ơn, giơ tay vẫy chào vĩnh biệt mọi người, sau đó quan tổng trấn ra hiệu lệnh, tức đội lý hình kéo thật mạnh hai đầu dây. Đầu thầy rũ xuống và tắt thở. Người chứng sĩ can trường của Chúa Quito giã biệt cuộc đời ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi tuổi mới 34. Giáo dân xin thi hài người môn đệ của Chúa để an táng tại chân sơn Sau cải táng rước về đặt tại nhà thờ xứ Sơn Miêng, Đức Giáo hoàng Lêô 13 đã tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 và Đức Thánh cha Joan Paolo nhị đã nâng thầy lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Paulo Lê Bảo Tịnh, Linh mục. 1793-1857. Cha thánh Paulo Lê Bảo Tịnh sinh tại xã Trịnh Hà, huyện Hoàng Hóa, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Là người con thứ ba của một gia đình công giáo đạo hạnh. Lúc 12 tuổi, ngài đã tự dã cha mẹ lên đường dâng mình cho Chúa vào ở vịt cha rồi xứ Bạch Bát. Sau 3 năm tìm hiểu ý nguyện và lòng đạo đức vững chắc, Cha rệ gửi ngài vào trùng viện Vĩnh Trị. Trong chủng viện, ngài là một trùng sinh gương mẫu về đời sống đạo đức, khám mình, ăn chay, các ngày thứ sáu, đánh tội và nằm đất. Sau đó, ngài vào ẩn tu trong rừng Bạch Bát thuộc tỉnh Thanh Hóa, đêm ngày cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Nhưng một năm sau, Đức cha Longơ ra nhắn tin buộc thầy Phao Lô Lê Bảo Tịnh phải trở về đại trùng viện để tiếp tục học thần học lãnh các chức nhỏ, đồng thời dạy học. Đức cha havazu va lên kế vì đức cha Longơ-za. Ngài đã cử thầy Lê Bảo tỉnh đi Macau hai lần để nhận những tài khoản được trợ cấp cho địa phận. Hai chuyến đi trong vòng 2 năm cũng chính là hai lần thoát chết vì bão tố và thoát khỏi những tay cướp biển ghê gớm. Năm 1837, Ngài được bề trên sai đi truyền giáo tại Ai-lao, Sau một năm hoạt động truyền giáo, Ngài thấy công việc tiến triển quá tốt nên trở về địa phận xin đức cha cho thêm nhân sự. Thế nhưng, tình thế tại quê nhà trong lúc ấy đang trở nên vô cùng khó khăn. Thi hành lệnh của vua, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh của Nam Định đã ra lệnh truy lùng các linh mục một cách vô cùng gắt gao. Cha Đỗ Mai Năm, ông Trùm Đích, ông Lý Mỹ đã bị bắt và tử đạo. Trùng viện vĩnh trị phải đóng cửa, đức cha Havazu phải ẩn đánh và chết trong lúc ẩn đánh ngày 5 tháng 7 năm 1838. Sau đó, đức cha Dumoulin Boricao được chỉ định làm giám mục thay đức cha Havazu cũng bị bắt và tự đạo trong lúc chưa kịp lãnh nhận nhiệm vụ. Trong lúc đó thì thầy Paulo Lê Bảo Tịnh được bề trên sai đi giảng dạy giáo lý cho tân tổng tại làng Thạch Tổ Sứ Bạch Trì, tỉnh Hà Nam. Đức Giám Mục biết thầy không những có một trí óc thông minh, kiến thức sâu rộng với một thân hình rong rộng, cao gầy, dáng vẻ đạo mạo thư sinh, mà tâm hồn thầy còn luôn luôn ôm ấp lý tưởng đem tin mừng Chúa Kitô giao chuyển cho khắp miền đất nước thân yêu, nên Đức Giám Mục rất quý trọng và tin tưởng lòng nhiệt Thành của Thầy. Nhưng ai chỉ gặp Thầy một lần cũng đủ biết Thầy là người có lòng nhân ái và khôn ngoan bản thiệp, lại thiết tha với quê hương nước Việt. Chính vì những đức tính tốt lành được mọi người yêu kính mà lý trưởng làng này sinh lòng ghen tị muốn mưu hại Thầy. Ông đặc biệt theo dõi những công việc của Thầy. Ông biết rõ Thầy Lê Bảo Tịch đi truyền đạo và thu phục được nhiều người theo đạo. Nên ông quyết định bắt thầy và nộp cho quan tổng đốc tịch. Khi thầy bị bắt, giáo dân đem tiền nộp quan để xin chuộc mạng. Nhưng thầy nói, nếu chỉ vì tiền mà tha thì tôi không muốn. Thế là thầy bị giải về nộp cho quan tuần phủ Hà Nam, rồi chuyển về giam giữ tại Hà Nội. Sau 7 năm bị giam giữ tại Hà Nội rồi bị đẩy đi Phú Yên, mãi tới khi vua thiệu trị băng hà, ngày 4 tháng 11 năm 1847, vua tử Đức lên ngôi, vua ban ân xá và phóng thích các tù nhân. Nhờ vậy, thầy Lê Bảo Tịnh được tha và trở về giáo dân trong sự vui mừng của nhiều người. Dịp này, Đức giám mục giáo phận cũng rất vui mừng và quyết định phong chức linh mục cho thầy. Lúc đó, thầy đã 56 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục được một năm, thì cha được bổ nhiệm giữ chức giám đốc kim giáo sư chủng viện Vĩnh Trị. Cha đã viết nhiều tác phẩm đạo đức như Phúc âm dẫn giải giáo lý đại cương, lục vấn lương tâm, Những lời khuyên thực hành dọn mình chết lạnh. Trong thời gian làm bề trên trùng viện, Cha thường khuyên các trùng sinh giữ gìn kỷ luật, Vì kỷ luật sẽ giúp ta thể hiện lòng yêu mến Chúa, Nâng đỡ đời sống dâng hiến. Ngoài việc tuân giữ kỷ luật, Cha còn nhấn mạnh cái sự cầu nguyện. Cha nói khi giao giảng lời Chúa mà không có cầu nguyện, Thì lời giảng sẽ không có sức thuyết phục Lời giảng không có hồn Thì sẽ bay đi mau chóng Cha rất yêu mến thánh giá và thánh thể Bất cứ nơi nào Ở, cha hay thường Lui tới, đều có bóng dáng Thánh thể và thánh giá Mỗi khi dâng lễ, cha dọn mình suốt sáng Và dâng lễ một cách trang nghiêm Siêu thoát Vì yêu mến thánh thể và thánh giá Nên cha thường thăm viếng bệnh nhân Ban các bí tích giúp đỡ người nghèo nhất là các bệnh nhân phong cùi. Nhiều người đã nói Cha Lê Bảo Tịnh đã tự đạo từ ngay trước trong cuộc sống hàng ngày rất nghiêm nhặt của cha. Lịch sử chuyên giáo của các hội thừa sai Paris còn ghi lại rằng năm 1857, cha Kỳ và cha Hạo về tổ chức lễ tại nhà thờ Phát Diệm rất long trọng, có dức kiểu thu hút rất đông giáo dân từ nhiều nơi đổ về. Làm người nao nước vui mừng Nhưng đây cũng là dịp làm cho nhiều người đã sẵn lòng ác cảm với đạo chúa thêm lòng ganh ghét. Nhân dịp này họ vu khống và đi tố cáo với quan tổng đốc Ninh Bình rằng các cụ đạo mở hội khao quân, âm mưu chống triều đỉnh. Quan tổng đốc liền cho quân về phát diệm, bao vây bắt các cha, nhưng cha Kỳ và cha Hảo đã nhanh chân chạy thoát về Vĩnh Trị. Sau đó họ gửi giấy về Nam Định, yêu cầu quan tổng đốc Nam Định là Nguyễn Đình Hưng, chí nã và bắt hai cha Kỳ và Hạo. Ngày 27 tháng 2 năm 1857, quan phủ Nghĩa Hưng đích thân chỉ huy một lực lượng hùng hậu kéo về bao vây làng Vĩnh Trị. Quan Tổng đốc vốn có lòng quý mến cha Lê Bạo Tĩnh nên đã cho người mật báo cho cha biết, nhưng vì bất ưng bị bệnh nặng, người đó không thể đi thông báo được. Cho nên trùng viện Vĩnh Trị ấy vẫn sinh hoạt bình thường cho tới khi quan quân đã về bao bây kín khắp lạng. Vì quá cấp bách, đức cha Liêu và các cha khác bàn định rằng đồng ý chạy trốn chỉ để một mình cha Lê Bảo Tịnh ở lại đối phó. Khi quan phủ Nghĩa Hưng và ông phán chứ tới, cha Lê Bảo Tịnh vui vẻ mời các vị đó vào phòng khách, tiếp nước trà, rồi trình bày giấy phép của quan tộc đất. Nhưng sau khi khám xét, quan phủ Nghĩa Hưng thấy nhà trường có nhiều đồ quốc cấm, Như sách tiếng là Latin, áo lễ, đồ thờ phượng từ nước ngoài gửi tới, nên quan làm biên bản rồi bắt cha Lê Bảo Tịnh về tỉnh để điều tra thêm. Trước khi đi, cha Lê Bảo Tịnh vào nhà nguyện cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ, rồi từ giã các chúng sinh và theo quan phủ và đoàn quân về phủ. Được tin cha tịnh bị bắt, Đức Cha Liêu đã làm đủ mọi cách để chuộc cha Lê Bảo Tịnh trước khi quan phủ giải cha về tỉnh. Nhưng cuộc giản xếp không thành Thế là cha phao Lê Bảo Tịnh bị bắt Và đây là lần thứ hai cha bị bắt trước chiều vua từ Đức Sau nhiều lần cha hỏi, quan tổng đốc nam Định Nguyễn Định Hưng Vẫn nhớ ân tình với cha Lê Bảo Tịnh Vì trước kia cha đã chữa bệnh đau mắt cho quan Trước hoàn cảnh khó xử Một đàn là lệnh của vua, một đàn là tình nghĩa, là ân nhân của mình Quan tổng đốc Nguyễn Định Hưng thật khó xử quan liền ân cần khuyên dụ cha bước qua thánh giá để quan tha cho nhưng cha cương quyết từ chối không chịu bỏ đạo trong thời gian giam giữ nhiều lần quan Nguyễn Đình Hưng đã gặp gỡ chuyện trò với cha lấy tình bạn khuyên dụ cha bước qua thánh giá để có lý do quan tha cho cha về nhưng là một linh mục là chứng nhân của Thiên Chúa cha cũng đã rất lịch sự và thành thật trình bày với quan tổng đốc rằng dù có phải chết thì cha vẫn sẵn lòng chấp nhận chứ không bao giờ phản bội Thiên Chúa. cha cũng nhân dịp này cắt nghĩa cho quan tổng đốc về ý nghĩa cuộc sống ở đời này và sự sống đời sau, thiên đàng và họa cục. Trang nhấn mạnh rằng quan niệm của đạo gia tô thờ kính Thiên Chúa là đạo chân thật, không hề có gì chống đối với vua chúa và triều đình cả. Vua chúa hiểu sai lầm về đạo rồi bị các vị cận thần có ác ý suối bảy mà cấm đạo và giết hại những người theo đạo mà thôi. Quan Tổng Đốc Nam Định nghe cha nói thì cảm ơn cha, nhưng lệnh vua thì quan phải thi hành. Xin cha thông cảm. Lần cuối cùng, Quan Tổng Đốc Nguyễn Đình Hưng muốn cứu vị ân nhân của mình bằng cách chính tay ông đã viết bản án và thêm. Xét rằng Lê Bảo Tịnh đã già ngoài 60 tuổi, chiếu theo luật nước không nên xử tử những người già nua tuổi tác như thế, xin cứ ra ở Nam Định và cứ giữ tại đó cho tiện. Trong thời gian bản án gửi về kinh thì cha Lê Bảo Tịnh được giam tại trại vệ, nơi đây có nhiều người công giáo bị bắt và giam giữ. Được cơ hội tốt, cha khuyên bảo, củng cố đức tin mạnh mẽ cho họ. Nhờ lời khuyên bảo và lòng sốt sáng của cha mà anh em được vững mạnh hơn, đức tin được thêm vững chắc, nhất quyết một lòng tin theo Đạo Chúa. Phần cha, cha cũng dành nhiều thời giờ để cầu nguyện sốt sáng, dọn mình đổ máu vì lòng yêu mến Chúa. Trong những ngày này, ta cũng viết một tâm thư rất dài và rất cảm động gửi về cho các trùng sinh của cha tại trùng viện Vĩnh Trị. Sau khi đọc bản án do quan tổng đốc Nam Định Nguyễn Định Hưng đệ trình, ngày 5 tháng 4 năm 1857, vua cầm bút sửa lại, cải án giam bằng án tử hình, rồi gửi trả lại để quan tổng đốc tỉnh Nam Định thi hành. Có lẽ người hồi hộp chờ đợi bản án gửi trở lại là quan tổng đốc Nguyễn Định Hưng, Mở đọc án lệnh của vua, quan tổng đốc Nguyễn Đình Hưng buồn giàu Quan lặng lẽ không nói một lời nào Còn cha Paulo Lê Bảo Tịnh thì lại vui mừng Chuẩn bị lãnh ơn từ đạo một cách sốt sáng Ngài thương nhớ các trùng sinh thân yêu ở trùng viện Vĩnh Trị Nên 12 ngày trước khi chết Ngài đã viết cho trùng sinh một bức tâm thư Chứa chan những tư tưởng đạo đức vô cùng cảm động Ngài cũng viết cho quan tổng đốc Nguyễn Bình Hưng Một lá thư ngắn gọn với những lời lẽ như sau Tôi xin chân thành cảm ơn quan tổng đốc Vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi Thân xác tôi ở trong tay quan Xin làm khổ nó tùy ý Tôi rất vui lòng, không oán than gì Nó chết đi, nhưng mai ngày sẽ sống lại vinh quang Còn linh hồn tôi là của Chúa Không có gì làm tôi hy sinh nó được Không ai có thể làm lay chuyển động tin của tôi Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thủ bé Và dù tôi có chết thì cũng chẳng bỏ được Ngày 6 tháng 4 năm 1857, Cha Phao Lô Lê Bảo Tịnh đã hiên ngang tiến ra Pháp trưởng 7 mẫu tại Nam Định Để anh Dũng lãnh nhận cái chết của vị anh hùng tử đạo Trong lời vĩnh biệt trao gửi lại cho mọi người Ngài yêu quý Anh em ở lại bình an kiên trung giữ đạo và can đảm bền vững trong đức tin, đừng sợ chết nhé. Ngày 2 tháng 5 năm 1959, Đức Giáo hoàng Pio 10 đã trọng tôn phong ngài lên bậc Chân phước và Đức Giáo hoàng John Paul II đã tôn vinh ngài lên bậc hiền thánh tử đạo, ngày 19 tháng 6 năm 1988. Hing <laughs> năm 30 1859. Thánh Phaolô Lê Văn Độc sinh tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định thuộc tổng Giáo phận Sài Gòn trong một gia đình đạo hạnh. Bị mồ côi cha mẹ từ khi mới 10 tuổi, ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng. Nhận thấy ngài là một học sinh thông minh lại có lòng đạo đức, vị linh mục dưỡng phụ này gửi ngài vào chủng viện Cái Nhum năm, rồi sau đó may mắn lại được đức cha Loe Phe gửi sang du học ở chủng viện Penang Mã Lai. Tại đây, ngài học hành kết quả rất tốt, chứng tỏ sự thông minh và siêng học của ngài. Ngài được mọi người từ bề trên đến ban giáo sư cũng như các bạn đồng viện thương mến. Bề trên thường khen ngợi đời sống giản dị, thân thiện và bác ái của ngài đối với mọi người. Sau khi hoàn tất chương trình trung học tại đại chủng viện Penang, Mã Lai năm 1850, Ngài theo lệnh bề trên trở về quê hương và được sai đi giảng đạo tại nhiều nơi khác nhau trước khi lần lượt lãnh nhận các chức thánh. Trong suốt thời gian đi làm việc truyền giáo và phục vụ tại các giáo xứ Ngài tỏ ra là một chiến sĩ truyền giáo nhiệt thành, sống đời đạo đức rất gương mẫu, tinh thần bén nhảy. Đức Giám Mục nhận thấy Ngài rất xứng đáng trở thành Linh Mục, nên Đức Giám Mục đã quyết định truyền chức Linh Mục cho Ngài. Ngày 7 tháng 2 1857 Được Đức Giám Mục biết Ngài là một linh mục đạo đức, học rộng và có kiến thức sâu rộng, nên Đức Giám Mục đã chỉ định Ngài về lãnh nhận chức vụ bề trên chủng viện thị nghè. Khi được nhận lệnh của Đức Cha, Ngài băn khoăn lo lắng và cầu nguyện rồi khiêm tốn trình bày với Đức Cha về sự lo lắng trước chức vụ quá lớn lao này. Ngài lo sợ không chu toàn được trách vụ. Vì tự nhận mình không xứng đáng, nhưng Đức Cha khích lệ và tỏ ra tín nhiệm Ngài, xin Ngài cứ cậy trông và ơn Chúa và lãnh nhận công việc Đức Cha đã trao phó. Thấy Đức Cha tỏ lòng tin tưởng và chúc lành thì Ngài vững tâm và xin lãnh nhận với sứ vụ Đức Cha trao phó. Khi nhận chức vụ bề trên trùng viện thì cũng chính là thời điểm vua tự Đức ra lệnh cấm đạo một cách gay gắt. Theo sắc lệnh của vua, thì phải tích cực tiêu diệt đạo gia tô, bắt giam tất cả các giáo sĩ người ngoại quốc cũng như người bản xứ. Ai bỏ đạo thì tha, không bỏ đạo thì chém, rồi thả trôi sông Trước tình thế khó khăn đó, cha phao lô lọc vẫn hăng say, lo việc mở mang nước chúa. Ngoài công việc của một bề trên trồng viện, cha còn lăn mình vào công việc truyền giáo, thi hành những công tác bác ái xã hội và chỉ trong một khoảng 1 năm trời, cha đã thu được gần 200 tân tào hăng say học hỏi giáo lý do cha đích thân giảng dạy. Cha Paulo Lê văn độc khi hành chức vụ bề trên chủng viện chưa được bao lâu thì tình thế mỗi ngày càng trở nên phức tạp thêm. Tháng 7 năm 1858, 14 chiếc thuyền Pháp kéo nhau vào đổ bộ tại cửa Hàn khuê khách nước ta. Doc Grigo de Genui Mơ tưởng rằng người Công giáo sẽ hiểm trợ Nhưng trên thực tế Rất đông thanh niên Công giáo đã tình nguyện Gia nhập quân đội triều đình để chống Pháp Nhiều người Công giáo đã ý thức rằng dứt khoát không phỏ tây Nhưng cũng cương quyết không bỏ Chúa Bỏ Đạo Thánh Chúa Vì thế mà Một số cận thần sẵn lòng ác cảm Với Đạo Công giáo Vì lề luật của Đạo Công giáo đòi hỏi khó Như nhất phụ nhất phu Tức là một vợ một chồng Trong khi đó các vua các quan khi ấy, ông nào cũng có cả hàng tá thê thiếp. Vì sẵn lòng ghen ghét như thế, nên các cận thần xúi dục vua phải tiêu diệt đạo Gia Tô vì là đạo của Tây. Người theo đạo Tây chống lại vua, vì lẽ đó vua lại càng mạnh tay đàn áp và ra sức tiêu diệt đạo. Vua ra những sắc dụ vô cùng tàn nhẫn để tiêu diệt đạo trước tình thế cực kỳ khó khăn này, tra bể trên pha Lê Văn Lộc. Đã bàn tính với Đức Giám Mục để tạm thời đóng cửa trùng viện và cho giải tán các trùng sinh trở về sinh sống với gia đình. Đức Giám Mục thấy những nguy hiểm lớn lao có thể đưa tới nên Ngài cũng đồng ý cho giải tán các trùng sinh và đóng cửa trùng viện. Riêng cha Paulo Lê Văn Lộc cũng khôn ngoan tìm đường trú ẩn. Ngài lần trốn tại vùng ngoại ô Sài Gòn một thời gian để theo dõi và giúp đỡ một số trùng sinh trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng rồi sau thời gian ngắn Bị truy lùng dữ dội quá Nên ngài cũng phải tìm đường chạy trốn Một hôm Đang gặp gỡ một vài trùng sinh Trong một gia đình ở ngoại ô thành phố Thì quân lính từ đâu kéo tới Cha vội chạy trốn Thấy tình thế quá khó khăn Và lệnh truy nã các đạo trưởng Và người theo đạo rất khắc nghiệt Vì thế vào một buổi tối trời Của tháng 12 năm 1858 Cha tới tạm trú tại nhà thầy giáo ngôn Là trụ trùng sinh Thì bị một phụ nữ ngoại giáo nhận biết cha chỉ cấp tốc đi tố cáo với quan để lấy tiền thưởng Quan liền cho lính tới và bắt được cha Khi bị bắt, quan thấy cha còn trẻ lại hiền lành Không muốn bắt nên nói Nếu chối đạo thì ta tha Anh còn trẻ quá nếu bỏ đạo thì ta sẽ giúp cho Sau này cũng làm quan như ta Cha cười đáp Quan bảo tôi chối đạo à Tôi khuyên bảo người ta theo đạo Mà bây giờ quan lại dụ tôi bỏ đạo sao được Quan vẫn kiên nhẫn tiếc Đó là lệnh của vua mà Ta thấy anh còn trẻ Lại hiền lành, lại có học Nhiều kiến thức nên ta thương Giết anh uổng phí Ta có con gái, ta sẽ gả chai Nếu anh bỏ đạo và nghe lời ta Cha mỉm cười thưa lạ Xin cảm ơn quan lớn Được làm quan lớn Thì cũng quý lắm Nhưng tôi chỉ xin được làm con của Thiên Chúa mà thôi Tôi không thể bỏ chúa tôi được Nếu phải chết vì chúa tôi Thì tôi sẵn sàng chết bất cứ giới hình thức nào Quan tỏ ra thân mặt nói tiếp Anh nói thế anh có điên không Tại sao anh lại từ chối những hứa hẹn của ta sẽ ban cho anh Được làm quan Lại được làm con rể của ta mà anh chê không Cha lắc đầu nói Bầm quan tôi không điên đâu Tôi rất khôn ngoan Và sáng suốt khi quyết định theo chúa Và đi giao giảng cho nhiều người biết chúa Nay nếu được chết vì Chúa Thì tôi vui mừng lắm Thấy Ngài cứng lòng nên quan ra lệnh bắt Rồi tống vào ngộ Trong nhà tù, dù bị siềng xích Đánh đập tra khảo tàn nhẫn Ngài vẫn tỏ ra không sợ hãi Vẫn tận tình giúp đỡ các bạn tù Vẫn nêu gương sáng Đức tin của vị chủ chăn Là linh mục của Chúa Ngài thường tiếp xúc với các bạn tù đồng đạo Để khuyên bảo, lên tinh thần Và khuyến khích họ phải kiên trì Can đảm và cầu nguyện Chúa sẽ ban ơn tiếp sức cho đừng sợ hãi khổ hình thân xác không cao trọng bằng linh hồn mình được chết vì chúa là một ơn trọng đại hãy luôn luôn sẵn sàng đón nhận sự chết vì đạo những người bạn tù rất kính trọng ngài và tinh thần cũng được ngài củng cố chắc thêm vững mạnh một hôm các quan đòi đưa ngài ra cong đường để khuyên dụng một lần nữa quan hỏi ngài ta đã cho anh suy nghĩ ít ngày rồi nay ta muốn hỏi anh Anh có muốn tuân lệnh vua mà bỏ đạo ra tô Thì vua sẽ trọng thưởng và ban cho anh nhiều bổng lọc Anh nghĩ thế nào? Cha trả lời Tôi hết lòng cảm ơn các quan đã thương và giúp tôi Còn việc bỏ đạo thì một lần nữa tôi xin khẳng định với các quan rằng Tôi không thể bỏ đạo vì bất cứ lý do gì Bổng lộc vua ban cho tôi thì tôi cảm ơn Nhưng hứa hẹn các quan dành cho tôi tôi xin cảm ơn Chỉ có một điều dứt khoát là tôi không thể bỏ đạo Không thể bước qua thánh giá là hình ảnh của chúa đã chịu tráchch vì tôi sau thời gian giam cầm đánh đập xển xích tra tấn dưới mọi hình thức tàn ác cha vẫn một mậc khiên ngang tuyên xưng Đức tin sẵn sàng can đảm nhận lãnh án tử hình vì đạo chúa trước sự cứng lòng và kiên trì này các quan tức bậc vì không quyết thuyết phục được cha nên đã lên án trạm quyết và sau đó án đã được triều đình chuẩn y mau mắn Bản án kết thúc vội vã, 29 tuổi đời, 2 năm làm linh mục, phục vụ Chúa của một chứng tá đức tin kiên cường, can đảm coi thường mạng sống, đã lấy chính máu của mình để dâng hiến Chúa, đấng mà Ngài đã tin và vững lòng tôn thờ cho tới hơi thơ cuối cùng. Được vua tự đức châu Phi, ngày 13 tháng 2 năm 1859, các quan đã ra lệnh sự chạm Ngài. Ngài bị điệu đi giữa hai đội quân hùng hậu tiến ra Pháp Trường là Trường Thi, nay là góc đường Hai Bạch Trưng, Sô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày đó, Ngài đã vui mừng được phúc tử đạo như lòng Ngài hằng mong ước từ nhỏ và sung sướng bay về trời, lãnh nhận Triều Thiên tử đạo, gia nhập hàng ngũ các khánh của Chúa trên trời. Vì tình thế lúc đó rất khó khăn, đạo Chúa bị cấm rất ngặt, nên giáo dân phải chờ tới nửa đêm mới lén lút xin được giám sát về an táng tại chợ quán, sau lại cải táng đưa về dòng xanh Sài Gòn, hiện nay đặt tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5 năm 1949, Đức Giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong chân phước và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên bậc hiền thánh. <cười> Follo Nguyễn Ngân Linh mục 1790 1840 Thánh Follo Nguyễn Ngân sinh năm 1771 tại làng Cự Khanh xứ Kẻ Bền tỉnh Thanh Hóa. Cậu Follo Ngân đi tu ngay từ khi còn nhỏ. Khi được gửi vào chủng viện thì cậu học chung lớp với cậu Nghi, sau này cả hai đều trở thành linh mục làm vườn nho rất đặc lực cho Chúa. Rồi cùng bị bắt và cùng được phục tử vì đạo. Bị trảm quyết tại Pháp Trường Bảy Mẫu Cùng chung một ngày với nhau Sau khi thủ Phong Linh Mục Thì cha Phao Nguyễn Ngân Được bổ nhiệm về giúp cha Huyên Coi họ đạo duyên mẫu Và các họ lẻ chung quanh thuộc sứ Phúc Nhạc Làm việc rất mệt nhọc và vất vả Vì giáo dân đông Mà đường xá lại khó khăn đi lại Nên sức khỏe của cha Giảm sút rất mau lẻ Bề trên thấy vậy liền gọi cha về cho nghỉ dưỡng bệnh tại nhà chung kẻ Vĩnh. Tới khi sức khỏe đã phục hồi, bề trên lại sai cha đi giúp sứ trình xuyên 3 năm, rồi lại đổi cha về kẻ Bằng giúp cha Nghi. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách, các đạo trưởng bị truy lùng khắp nơi thì cha nên thường ẩn tại họ kẻ Thừa. Ở đây tương đối vắng ít người lui tới mà dân làng thì hiền hòa dễ thương. Cha Phao Nguyễn Ngân vốn được nhiều người thương mến vì tính tình vui vẻ, dễ hòa đồng lại khiêm tốn, nét mặt lúc nào cũng tươi vui cởi mở. Đối với mọi người, cha thường tìm cách lui tới giúp đỡ để có dịp nói cho họ hiểu biết thêm về Chúa, về Đạo. Đối với người trong nhà, cha thường nhắc bảo, Tính cha nóng nên khi nào thấy cha nổi nóng thì chúng con tìm cách đi nơi khác, khi nào cha hết nóng thì chúng con trở lại. Làm như vậy là tốt cho cả cha lẫn các con ngoài tính nóng cha lại còn tính nhát nữa khi nghe tin các cha hay giáo dân bị bắt bị cha tấn thì cha run sợ khi nghe tin quan quân đến vây bắt ở đâu thì cha ho hốt sợ hãi bắt giáo dân đưa cha đi ẩn chốn cha rất sợ đòn gọt cha tấn và những thịnh phạt đối với những người bị bắt bị chúa lúc quan quân tới vây làng kẻ bán thì cha ngân cũng vừa Ở họ lẻ về thăm cha Nghi để xin tội Biết tin quan quân đã vây bắt các đạo trưởng trong làng Thì cha Ngân được đưa tới ẩn trú tại nhà ông Trương Thấy ở nhà ông Trương không bảo đảm Thì họ lại đưa cha tới nhà ông Thọ Vì ở nhà ông Thọ có sẵn hầm chắc chắn hơn Ngày thứ nhất, cha ở dưới hầm đọc kinh cầu nguyện Thấy yên ổn, bước sang ngày thứ hai Quan quân sục xạo rất dữ tợn Bọn lính lấy cọc sắt đâm chọc thủng các bức tường vách cũng như nền nhà, cha Paulo ngần, thấy chúng dám đâm thủng nền nhà như thế thì có thể chúng sẽ đâm phải cha. Cho nên cha đã can đảm tự ý bước ra khỏi hầm để nộp mình. Tên cai đội hỏi cha, ông có phải đạo trưởng Tây không? Cha trả lời, Các ông hãy xem cho kỹ xem có phải đạo trưởng Tây không, việc gì mà phải hỏi. Cha nói xong thì bọn lính xông vào chói cha và đánh tối bội trên đầu cha, có đứa còn lấy gậy đập vào lưng cha đau điếng cả người. Sau đó chúng la hét rồi giải cha gia đình làng nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang ngồi chờ đó. Họ trói cha đưa ra phơi nắng cùng với nhóm giáo hữu trong làng đã bị bắt từ sáng tới tối. Sau đó trong thời gian bị giam tù, cha ngân đã biên thư cho người bạn cha để kể lại việc nhà bị bắt như sau: Khi tôi tự ý ra nộp mình thì bọn chúng xông vào lột áo tôi Như là bắt được một tên cướp Nhưng tôi vẫn vui vẻ Và tâm hồn cảm thấy bình ơn lạ lùng Cảm giác sợ hãi Bỗng biến đi mất hết Bọn lính thấy thế Chúng nói với nhau Xem kìa ông này chẳng sợ hãi gì cả Bị đánh đau thế mà ông ta còn cười Khi tới chỗ trịnh quang khanh Ngồi chờ đợi Tôi thấy cha nghi đang đeo gông tre Ngồi ngoài trời nắng Người ta cũng đeo vào cổ tôi Một cái gông tương tự Khi họ vừa đặt vào cổ tôi, tự nhiên miệng tôi thốt lên lời tạ ơn Chúa. Lòng tôi tràn ngập niềm vui, còn trí tôi nghĩ tới con đường lên trời qua những cực hình đau đớn sắp tới. Trong tất cả những lần bị tra khảo, tra Nghi đều trả lời thay cho cha Ngân. Quan hỏi cha Ngân thì tra Ngân trả lời, Tra Nghi đã nói thay cho tôi rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với tra Nghi. Chúng tôi là một, xin quan đừng mất nhiều thị giờ tra khảo. Vì chúng tôi nhất quyết không thay đổi, chúng tôi sẵn sàng sống chết vì đạo, vì Chúa mà chúng tôi giao giảng. Mỗi lần tra khảo rồi sau đó bị đánh đập, cha nghi bị đánh bao nhiêu roi thì cha ngân cũng chịu từng ấy roi. Trong nhà tù, cha ngân thường lui tới khuyên bảo khích lệ các bạn tù, nhắc nhở họ cầu nguyện xin ơn trung thành với Chúa, nhất là trong lúc đang bị thử thách đầy khó khăn này. Ngài hãy cầu nguyện chung với mọi người và khẩn khoản xin Chúa và Đức Mẹ nâng đỡ ban thêm sức mạnh và can đảm. Đối với những người vì yếu đuối sợ đòn vọt cha tấn nên đã chối đạo, cha vẫn khuyên họ phải ăn năn thống hối, xin Chúa tha cho, xin Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa tha tội và đi xưng tội để lãnh nhận ân tha thứ rồi sốt sáng sống giữ đạo Thánh Chúa. Nhiều giáo dân thương bến cha cũng thường tìm cách tới thăm viếng an ủi cha. Nhiều người ngỏ ý muốn đem tiền tới đút lót để xin tha cho cha, nhưng cha không đồng ý và vui vẻ nói đùa với họ rằng, bây giờ cha được các quan nuôi dưỡng rồi, anh chị em khỏi phải vất vả lo lắng nuôi cha nữa. Bây giờ cha chỉ mong anh chị em mến thương cha thật thì hãy trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Anh chị em cầu nguyện cho cha là đủ rồi. Cha luôn nhớ và cầu nguyện cho anh chị em được trung thành với Chúa. Như đã thuật lại trong chuyện Thánh Du Xe Nguyễn Đình Nghi, khi các quan thấy không thuyết phục được các ngài nữa thì làm bản án gửi về triều đình, rồi khi được vua Minh Mạng phê chuẩn thi hành. Ngay từ sáng ngày 8 tháng 11 năm 1840, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã cho gọi các ngài tới công đường khuyến dụ một lần nữa, mong các ngài bỏ đạo, nhưng sự việc không thành, nên các quan và 500 binh lính áp giải các ngài tới Pháp Trường Bảy Mẫu để trảm quyết. Đi đầu là quan giám sát ngồi trên con voi lớn, tiếp sau là một tên lính cầm bản án giơ cao viết những hàng chữ: Đạo trưởng Nguyễn Ngân, sinh quán tại tỉnh Thanh Hóa, huyện Đoan Nguyên, làng Nam Đàn. Về tội phạm và án phạt cũng viết như bản án của Trang Nghi đã nói ở trên. Sau tên lính cầm bản án là Trang Ân, đi ở giữa hai bên là hai hàng binh lính gươm giáo hùng hậu, đi một cách oai nghiêm áp giải cho gia pháp trưởng, sau cùng là đám đông dân chúng đi theo để được chứng kiến tận mắt cái chiếc oai hùng của các chiến sĩ Chúa Kitô. Tới pháp trường người ta tháo xiềng và tháo gông ở cổ cho hai ngài. Các ngài bình tĩnh vui tươi nhìn chào mọi người quỳ gối xuống chiếc chiếu đã trải sẵn. Các ngài cầu nguyện và giải tội lẫn cho nhau. Chiên ba hồi nổi lên đi hình vung gươm lên cao chờ đợi tiếng cuối cùng thì chém một nhát. Đầu cha Paulo nguyễn dần rơi xuống đất. Giáo dân tới xin xác và thầy sử là người đã ráp đầu và xác tra lại rồi rước về an táng trọng thể tại nhà thờ kẻ bán. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo hoàng Juan Paulo II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh Mộc. 1771, 1840. Thánh Phaolô Phạm, Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại thôn Trung, xã Duyên Mậu, tỉnh Ninh Bình, nay thuộc xứ Phúc Nhạc. Là người con duy nhất của gia đình. Sau đó cha mẹ đã di chuyển gia đình xuống trại Bồ, Bồng Hải, cùng thuộc xã Duyên Mậu thì mới theo đạo. Cậu có lòng ước ao đi tu từ nhỏ và đã được Cố Thạch ở xứ Đông Biên nhận đỡ đầu cho vào nhà trường ăn học làm linh mục. Ngài được nổi tiếng là một linh mục đạo đức, trực tính, rất thương người nghèo khổ và luôn vui vẻ với mọi người. Ngài tận tụy làm việc không biết mệt mỏi, chuyên cần soạn các bài giảng, bài giáo lý để dạy cho giáo dân. Tới lúc gần 60 tuổi thì Ngài được bổ nhiệm làm cha xứ Phúc Nhạc, kiêm thêm hai họ đạo Đông Biên, Tôn Đạo và nhà dòng tại Yên Mới nữa. Dù công việc nặng nhọc nhưng lúc nào cha cũng vui vẻ tươi cười, sống thân ái dễ dãi với mọi người. Năm 1837, một hôm ngài đi làm tại Đông Biên, có thầy Ferro Nguyễn Văn Hiếu 60 tuổi, người làng Đồng Chuối và thầy Joan Baptista Đinh Văn Thành 41 tuổi gốc Luồn Khê phát triển cùng đi giúp ngài thì cả ba cha con đều bị bắt và bị giải về tỉnh Ninh Bình. Lúc bị bắt cho Phaolô Phạmkhắc K khoan đã 66 tuổi thời gian tù đầy của các ngài kéo dài gần 3 năm ban chân bị khủm ban ngày bị xỉn xích nặng nề lại còn bị đánh đập tra tấn rất đau đớn rất nhiều lần các ngài bị khuyên dụ bỏ đạo bước qua thánh giá nhưng không thể thuyết phục được các ngài một hôm quan tổng trấn mời cha đến và hỏi chuyện vì thấy cha Hiềnò dễ thương lại đã 66 tuổi yếu liên quan muốn trả tự do cho cha không muốn làm khổ cha và làm án để xử cha quan Ân cần hỏi Ừ tôi muốn kết thân với ông tôi chỉ muốn tìm cách cứu mạng sống của ông vậy xin ông chịu khó chấp nhận bước qua thập giá thì tôi sẽ thao ngạch cha ôn tồn trả lời mấy tháng qua ở trong tủ tôi đã suy tính kỹ lắm rồi càng suy nghĩ tôi càng sát tín hơn càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết. Rồi cha nhắc lại câu chuyện đã xảy ra năm 1802, cha nói: "Khi đó, Thế tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế Gia Hà Nội, chúng tôi có đến ra mắt. Ngài hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và làm các việc bác ái. Ngài yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống thuận hòa và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vẫn vâng lệnh nhà vua." nhắc nhở bà con làm điều lành, tránh điều xấu. Tôi thờ vua trên trời và tuân phục vua dưới đất. Tôi vẫn tin vua trên trời ban ơn cho các quan để thời các ngài được Thái Bình Thịnh trị. Sau hôm nay, quan lại bảo tôi bỏ lệnh tiên đế mà tôi đã tuân hành biết bao nhiêu năm nay. Quan thấy cha đặt vấn đề khó giải đáp thì không muốn trả lời cha mà lại hỏi sang chuyện khác. Quan hỏi, thế ông không muốn sống à? Cha đáp, thưa quan lớn, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có lý trí. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng với người tin theo đạo Chúa, chúng tôi tin chết thân xác đời này, nhưng sẽ có sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Do đó chúng tôi không sợ chết vì đạo. Quan lại hỏi, thế ông tin có thiên đàng hả? Ai bảo ông là có thiên đàng? Cha nói, đó là chuyện đương nhiên. Như vua thường ban thưởng cho các trung thần, thì Chúa trời đất chẳng lẽ lại không ban thưởng cho các tôi trung phục vụ người đến chết hay sao? Nơi tưởng thưởng đó, chúng tôi gọi là thiên đảng đấy, thưa quan. Quan lại hỏi thêm, nghe ông nói cũng có lý, nhưng ai đã dạy cho ông biết là có thiên chúa? Cha đáp, thưa quan tổng trấn không cần phải ai dạy. Chính trời đất vũ trụ là cuốn sách mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc phải nhận ra là có đấng sáng tạo và gìn giữ nó. Chúng tôi gọi đấng ấy là Đức Chúa Trời và chúng tôi tôn thờ người. Quan lại hỏi thêm, vậy còn lệnh vua truyền không được giao giảng đạo gia tô nữa thì ông không tôn theo lệnh vua hay sao? Cha đáp, vua Trần lệnh cấm giao giảng đạo gia tô, tức là đấng tạo dựng trời đất muôn vật thì tôi không thể theo vua được. Tôi phải V vâng lệnh Th thiênên Ch chúa trước đã Th Chúa là vua trời đất vua trên hết các vua cơ mạc quan tổng trấn nghe nói thế thì im lặng một hồi lâu rồi thở dài thất vọng không nói điều gì nữa quan biết cha là một nhà trí thức đáng kính nẻ nên cố tình giam giữ cha thật lâu với hy vọng thời gian sẽ làm cha thay đổi rồi sẽ tha cho cha về trong 3 năm một thời gian khá dài mong rằng sẽ thuyết phục được cha bỏ đạo lâu lâu Quan lại gọi cha ra công đường để khuyên tra bước qua thập giá. Lúc đầu thì dùng cách ngọt ngào thân thiện, sau thì dùng những cực hình để cưỡng ép. Nhưng không có cách nào làm tra thay lòng đổi dạ. Có lần cha thẳng thắn nói với quan tránh án rằng, Quan bảo tôi trà đạp thập giá là điều chẳng hợp lý chút nào, xin quan đừng ép buộc chúng tôi làm việc này. Quan lại hỏi, sao lại không hợp lý? Ta chỉ cho ông con đường sáng mà không hợp lý hay sao? Mong ông hiểu cái lòng độ lượng của ta. Cha đáp, thư quan lớn, nếu nước nhà có biến mà quan sợ chết, đào ngũ thì quan là cải hiền nhá. Cũng phải tôi nhờ ơn vua cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ ngài được. Quan tránh án biết không thể đấu lý với cha được, nên cho cha trở về nhà giam. Quan tránh án không được vui vì thâm tâm của quan là tìm mọi cách để cứu cha khỏi chết. Vì biết cha là người hiểu biết sâu rộng, có kiến thức đáng quý. Nhưng luật lệ của vua bắt phải thi hành, quan không biết làm cách nào khác để tha cho cha. Đã nhiều lần thuyết phục mà không được, không có cách nào bắt cha được bước qua thập giá. Quan tránh án lấy làm, khó xử lắm. Lần khác, quan tránh án lại kêu cha tới tòa để nói chuyện. Lần này, quan đổi chiến thuật, quan cho lệnh đem giam hai thầy riêng một nơi khác, không cho ở chung với cha khoan. Vì nghĩ giam chung thì cha khoan lại khuyên bảo, khích lệ theo cha nên khó mà thuyết phục được hai thầy bỏ đạo. Nhưng dù ở riêng thì hai thầy cũng vẫn một lòng cương quyết dứt khoát không bỏ đạo, không bước qua thánh giá. Sau bao lần gặp gỡ khuyên rủ không thể làm thay lòng ba người chiến sĩ kiên cường của Chúa Kitô, quan rất buồn phải ký án tử hình cả ba người về triều đình và được chuẩn y. Ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Phao Lô Khoan cùng với hai thầy Hiểu và Thanh Hiên Ngang tiến ra Pháp Trường chịu sự chém. Trên đường ra Pháp Trường, cha xin phép nói đôi lời với những người theo cha. Tới nơi sự vì thấy đông đảo người theo có nhiều tiếng khóc nức nở, cha Phao Lô Phạm Khắc Khoan xúc động xin quan Chánh án nói mấy lời từ biệt đám đông. Quan tránh án triều ý cho phép bình thản nói thưa anh chị em chúng tôi không phạm tội ác không chống lại vua không lỗi luật nước chúng tôi chết chỉ vì là Kitơ Hữu và vì không chịu bỏ đạo Ch chúa Kitô là đạo duy nhất chân thật anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi bền vững đến cùng anh chị em hãy trung thành giữ đạo thánh chúa hẹn có ngày chúng ta gặp nhau trong nước chúa hằng sống nói xong Quân lính đẩy cha vào khu trong, dần dần xa dân chúng. Các ngài dơ tay ngỏ cầu nguyện. Từ xa xa, người ta còn nghe tiếng lời ngài cầu nguyện vọng lại. Vinh danh chúc tụng, ngợi khen thiên chúa, chúa trời đất. Chúng con hiến mạng sống cho chúa. Xin chúa chúc phúc cho nhà vua. Xin biến đổi trái tim nhà vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực. Sau đó Lý Hình chờ đợi tiếng chiêng chống nổi lên, rồi vung cao gươm, lần lật chém ba chiếc đầu rơi xuống đất, đưa linh hồn ba vị thánh vui mừng trở về lãnh nhận, Triều thiên tử đạo muôn đời hân hoan, ca tụng lòng thương xót của Chúa. Những người tín hữu theo sát ba vị chiến sĩ dũng cảm chứng kiến ba cái chết oai hùng, đều run sợ khi thấy ba chiếc đầu tung lên cao. Nhiều người không cầm được sự xúc động đã kêu lên. Trời đất ơi, họ đã chém đầu các thánh rồi. Lạy chúa tôi xin nhận các ngài vào thiên đà. Tiếng khóc nức nở vang lên, nhiều người đã xông vào thấm máu các ngài. Năm đó, cha thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, 69 tuổi, giáo dân đã xin xác của ba đấng đem an táng tại Phúc Nhạc, một cách long trọng tại nhà thờ Phúc Nhạc. Đức giáo Hoàng Liêu 13 đã phong các ngài lên hàng chân phước tử đạo. Ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo hoàng John Paul II đã tôn vinh các ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Vũ Văn Đồng, Tự Dương, Thủ Bạ, 1802-1862. Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng sinh năm 1802 tại vực đường, họ Thánh Tôma tông đồ xứ Cao Xá tỉnh Hưng Yên. Cao Xá là một xứ đạo có từ lâu đời, có truyền thống đạo đức dân làng hiền hòa, hầu hết theo đạo Thiên Chúa, thuộc địa phận chung nay thuộc giáo phận Thái Bình. Phaolô Vũ Văn Đồng tuy là người dân quê chất phác hiền lành, Nhưng lại rất trực tính mà thật thà và ngay thẳng Vì vậy Ngài rất có uy tín và được các cha cũng như mọi người trong xứ đạo tín nhiệm Bầu Ngài làm thủ bạ, tức là người coi giữ sổ sách và quản lý tài sản của họ đạo Trong nhiều năm, lúc đó là đang thời kỳ cấm đạo vô cùng độc ác của vô tự đức Nên để chu toàn công việc được giao phó lại càng khó khăn hơn Ý thức được điều đó nên Ngài lại càng kiến đáo sắp đặt mọi công việc một cách khôn ngoan Tới khi vua tử Đức ra lệnh bắt các đầu mục trong làng, quan cho lệnh về cao xá vây bắt mọi người phải ra tập trung trong đình làng, lấy lý do để kiểm tra dân số. Nhưng chủ ý của quan là bắt các kỳ tô hữu phải bước qua thánh giá. Quan truyền đặt tượng thánh giá trên cửa đình, bắt mọi người phải bước qua. Những người không tuân lệnh đều bị trói bắt đeo gông rồi giải về huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông phao Vũ Văn Đồng. Cũng là một trong số đông những người bị bắt trong hoàn cảnh này vì ông cương quyết không chịu bước lên tượng Chúa và ông lớn tiếng xưng mình là người theo đạo. Sau đó ông liền bị bắt. Hôm đó là ngày 25 tháng 11, năm 1861. Tại huyện Ân Thi, quan khuyên dụ và hứa nếu ông bỏ đạo, quan sẽ thưởng cho nhiều tiền bạc. Nhưng ngài luôn từ chối. Ngài luôn khẳng định với quan là dù chết, ngài cũng luôn trung thành với Chúa, với đạo. Thấy một ông già đã 60 tuổi đứng trước những khổ hình mà vẫn cứng lòng, quan nổi giận truyền lệnh đánh nát thịt rồi đeo gông rất nặng, xích chân tay và giải về tỉnh Hưng Yên. Khi áp giải ngài về tỉnh, lúc tới cổng thành ngài thấy tượng Thánh giá Chúa đặt giữa ngay lối đi, lính bắt ngài bước qua. Chẳng những không bước qua, ngài còn quỳ xuống hôn tượng Chúa. Quân lính thấy thế liền đánh rúi đầu ngài xuống. Bọn lính thay nhau đánh một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn không thuyết phục được một người chiến sĩ anh hùng của Chúa bước qua thập giá. Cuối cùng, bọn lính phải nhốt ngài vào chiếc củi nhỏ, chật hẹp rồi khiêng ngài đi qua. Trong nhà tù gần một năm, ngài phải chịu trăm ngàn cực hình đau đớn. Theo lệnh vua tự Đức ban hành ngày 5 tháng 8 1861, mỗi tiến Hữu Kitô phải bị khắt hai chữ tả đạo và hai bên má. Người ta khắc chữ bằng một thanh sắt nung lửa thật đỏ vào má, để khi vết thương lành thì vết sẹo vẫn còn. Làm như thế để hành hạ tội nhân và cũng để dễ nhận diện mỗi khi bị bắt. Thánh Phaolô Vũ Văn Đồng, mỗi khi bị khắc vào má như vậy, Ngài lại lấy dao gạch nát hai chữ tả đạo ấy. Bị đánh đòn quá nhiều lần, lại còn bị hành hạ bằng đủ mọi cách ác nghiệt, nhưng Ngài luôn luôn trung thành và bền bỉ xưng đạo. Một lần khác, bị quân tra khảo và bực tức vì ngài đã gạch nát hai chữ tà đạo và khắc trên má quan truyền quân lính phải khắc lại hai chữ ấy trên trán. Ngài xin quan để ngài nhờ bạn tồ khắc giùm. Quan đồng ý, sau đó ngài nhờ mấy người bạn tồ khắc cho hai chữ chính đạo trên gò má thay vì hai chữ tà đạo. Quan thấy hành động khái và dũng cảm này làm quan rất bực, nên ra lệnh cấm không cho ăn đúng một tuần. Vì bị cấm không ăn Không uống nhiều ngày lại còn bị hành hạ đánh đập, đeo gông đeo siềng nên ngài dần dật, mất sức và rũ liệt. Người lính canh gác thấy ngài đã già yếu 60 tuổi rồi, cho nên thương lén lút cho ngài một nắm cơm và một chén nước, nhưng ngài không ăn, không uống, lại nhường phần ăn lấy cho những người bạn tù khác bên cạnh. Bị giam đói khát trong 8 ngày và bị đánh đòn khủng khiếp nên ngài mê man bất tỉnh, những người lính có trách nhiệm, canh gác phải vất vả lắm mới làm cho ngài hồi tỉnh lại được. Sau cùng quan nhìn thấy hành động khắc hai chữ chính đạo trên gò má như thế, là biết chắc chắn không thể thuyết phục bước qua thánh giá được. Cho nên quan làm án trảm quyết, án lệnh được thi hành ngày 3 tháng 6 năm 1862. Trên đường tiến ra pháp trường, ngài xuất sáng đọc kinh phó dâng linh hồn, kinh này là đọc giúp người hấp hối gần chết. Tới pháp trường Hãy xin lý hành 1 phút để đọc tên cực trọng Chúa Giêsu 3 lần rồi cúi đầu cho lý hành vung gươm chấm đất đạo. Những người đứng chung quanh chứng kiến cái chết anh hùng của người chiến sĩ can trường tuyệt vời của Chúa Kitô. Đức ngọc ngồi thương khóc và kính cẩn không phục một cụ già 60 tuổi súng cạnh đến thế. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo hoàng Pio 12 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước Và ngày 19 tháng 6, 1988, Đức Giáo Hoàng Doan Phaolô Lô Đệ Nhị đã tôn vinh Ngài và bậc hiển Thánh từ Đạo Việt Nam. Anmato Bình linh mục 1831 1861. Thánh Pero Anmato Bình sinh đúng ngày lễ kính các thánh tức là ngày 1 tháng 11 năm 1831 tại làng San Felis thuộc giáo phận miền Catalonia, nước Tây Ban Nha. Thân phụ cậu là ông Sanvio Anmato. Làm nghề y sĩ và thân mẫu là bà Anesia. Cậu có người bác là linh mục kinh sĩ phụ trách giải tội cho khắp giáo phận. Và người em gái sau này cũng là một nữ tu. Cuộc đời của cậu là một chuỗi những biến cố bất thường và rất khó hiểu theo những phán đoán thông thường của con người trần gian. Về thể xác thì cậu Ferro Amato mảnh yếu đuối hay ốm đau, hầu như không đủ sức khỏe để theo học tới nơi tới chốn. Nhất là sau này cậu lại mơ ước trở thành một chiến sĩ đi truyền giáo ở nước ngoài Bù lại về lòng đạo đức thì cậu lại là một con người rất đáng hãnh diện Cậu An Mato rất thích đọc tạp chí mang tên kỷ Yếu Hội Truyền Bá Đức Tin Trong đó có tường thuật rất nhiều về đời sống Nhiều khi rất mạo hiểm của những nhà truyền giáo nơi các vùng xa xôi hiểm trở Cậu An Mato rất thích thú và quyết trí sau này Sẽ dấn thân theo vết chân của các nhà truyền giáo này Tháng 8 năm 1847, lúc cậu 17 tuổi, An Mato xin phép cha mẹ để nhập dòng Đa Minh. Cậu được bề trên nhận vào tu viện và ngày 25 tháng 9 cũng năm ấy, thầy An Mato được mặc áo dòng bắt đầu năm tập theo luật dòng và đến 26 tháng 9 1848 thì thầy chính thức khấn dòng. Sau đó thầy học thần học rồi chuẩn bị lãnh chức linh mục. Đang học thần học thì bất thần lệnh của bề trên gửi tới, thầy phải chuẩn bị lên đường đi Philippines. Tháng 9 năm 1849, thầy Anmato cùng với các bạn đồng hành tới Manila tiếp tục học thần học và trau dồi ngôn ngữ và tìm hiểu phong tục văn hóa của các nước Viễn Đông. Ngoài việc trau dồi kiến thức và trí tuệ, thầy còn dành nhiều thời giờ để suy niệm, cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Năm 1854, thầy được thủ phong linh mục tại Manila, rồi năm sau, cha được lệnh xuống tàu, cùng với hai linh mục khác qua Việt Nam. Ngày 4 tháng 8 năm 1855, cha An tới giáo phận đông đàng ngoài tức Bùi Chu. Ở đây, cha An gặp đức cha gặp mô liêm và một số đông anh em dòng đa minh về dự lễ tấn phong giám mục cho đức cha gạc xia xem pê xuyên Sau đó, vâng lệnh đức giám mục. Cha Fero al nhận tên Việt Nam là Bình và ở lại học tiếng Việt với cha Gaspar Nghĩa tại Nam Am, Đông Xuyên rồi kẻ mốt. Gần một năm sau, cha được cử đi nhận hạt thiết nham làm cơ sở mục vụ. Đức cha Hẹp mô thấy cha Fero al Bình còn trẻ trung, hăng say Việt truyền giáo nhưng sức khỏe của cha lại quá mong manh, nhất là lại phải sống chui rúc trong hầm dưới lòng đất trong bối dậm bụi che, ăn mặc thô sơ thiếu thốn mọi sự cần thiết. Hơn nữa Việt Nam trong thời điểm này đang bị cấm gay gắt nên sợ nguy hại đến tính mạng của cha, do đó đức cha Herbert Musila liêm cho lệnh thay vì ở Việt Nam thì cha An Mato Bình phải sang chuyển giáo tại Trung Hoa. Thật là một tiếng sét đánh bên tai, cha An Bình rất buồn khi nhận được tin này, nhưng vì đức vâng lời cha cũng phải mau mắn thu xếp hành lý lên đường sẽ phải bí mật tìm đến địa điểm hẹn hò ở ven bờ biển. Khi tới điểm hẹn thì được biết tin con thuyền chở các ngài đi Trung Hoa bị đọng nên nhóm linh mục đồng hành đã quyết định vội vã nhỏ neo đi gấp ngay từ đêm hôm trước rồi. Bị lỡ một chuyến tàu cha Anmato bình được lệnh đi phục vụ tại một họ lẻ miền Hải Dương từ năm 1850 tới 1861. Từ đầu tháng 8 năm 1861, do sắc lệnh phân sát, Nên hàng giáo sĩ hầu như không thể tìm được nơi nào an toàn để chú ẩn Cha An Matto Bình rời thiết Nam di chuyển sang kẻ né rồi tới chú mụ ở Thọ Ninh nay lại xuống thuyền cùng đi với Đức cha Valentinoẹ Rio Okco xuôi theo dòng sông Thái Bình tới Hải Dương các ngài gặp đức cha hạt Moilla và thầy giảng Du Nguyễn Duy Khang các ngài trao đổi tâm sự rồi ngay sau đó mỗi người lại tìm một đường chốn tránh, Ngày 20 tháng 10 năm 1961, khi Đức cha Hermosilaliem và thầy giảng Juce Nguyễn Duy Khang bị bắt, thì Đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh và Cha Ferro An cũng đang trên một chiếc thuyền khác nhưng may mắn đã chạy thoát được. Thấy Đức cha Liem và thầy giảng Nguyễn Duy Khang bị bắt rồi, Đức cha Berio Ocoa Vinh và Cha An Bình nghĩ rằng Trốn dưới thuyền chắc không ổn, nên ông cửu Trọng là một tín hiểu rất tốt bàn với Đức Cha là ông sẽ giới thiệu với một người bạn rất tốt là ông Lang Thừa. Ông này tuy ngoại giáo nhưng rất tốt và luôn che chở cho người công giáo. Hai vị đã tới đó và được đón tiếp rất nồng hậu thân tình. Chú ẩn được ít ngày thì một chuyện bất hạnh xảy ra đó là ông Lang Thừa có một người cháu tên là Khán Cát. Anh này biết trong nhà ông Lang thừa chứa chấp đạo trưởng, anh vội đi báo để lấy 300 quan tiền thưởng, nhưng để tránh tiếng xấu cho ông, anh liền bày kế là đưa Đức cha và cha Bình đi chốn nơi khác, lấy lý do là đã có người biết Đức cha và cha Bình đang ẩn trốn tại nhà ông Lang thừa. Anh này dẫn Đức cha và cha Bình ra đồng mía trú ẩn rồi cấp báo cho quan huyện Thanh Hà đem 300 quân lính về vây bắt tại chỗ trong ruộng mía. Thấy không thể lần tránh được nữa, Đức cha Valentino đứng thẳng lên và gióng dạc nói, chúng tôi không cần trốn nữa, nếu các ông muốn bắt thì cứ việc bắt đi. Thế là họ xông vào bắt trói cả hai nhà truyền giáo của Chúa, hôm đó là 20 tháng 10 năm 1861. Bắt được các ngài đeo gông, rồi giải về nộp cho quan tổng đốc Hải Dương, tới cổng thành Hải Dương. Họ đã đặt sẵn một cây thánh giá thật lớn ngay giữa lối đi. Họ yêu cầu các ngài bước qua, nhưng hai ngài đã dừng lại, Đức cha Ocoa Vinh và cha Anmato Bình tới quỳ gối cung kính hôn thánh giá, rồi Đức Valentino hiên ngang đứng dậy nói: "Chúng tôi sẽ không bước qua nếu các ông không chịu di chuyển cây thánh giá này đi nơi khác, dù có phải chết nơi đây, chúng tôi cũng sẵn sàng chết ngay tại chỗ." Thấy thái độ khái và cương quyết như thế, họ phải chịu thua, lý chuyển cái thánh giá đi, lúc ấy các ngài mới tiếp tục bước vào công trường. Quan tổng đốc Hải Dương là Nguyễn Quốc Cẩm, thấy hai vị đạo trưởng Tây phương dáng vẻ hiền lành nên không đành tâm đối xử tàn tệ, ông chỉ hỏi sơ qua về danh tính, tội tác và việc giảng đạo như thế nào. Quan hỏi cha Anmato, ông tên là gì? Cha Bình thản nhiên đáp, tôi là linh mục Anmato Bình, người nước Tây Ban Nha. Xang An Nam giảng đạo Thiên Chúa được 7 năm tại nhiều nơi. Sau đó, quan gia lệnh giam mỗi vị một chiếc củi, nhưng cho lãnh viên cai ngục phải đối xử tử tế và nghiêm cấm không được nói năng vô lễ với các ngài. Thái độ dễ dãi này đã được báo cáo tới quan tổng đốc Nam Định là Nguyễn Đình Tân, biết tin ông này đã đích thân tới Hải Dương và dùng quyền ép quan tổng đốc Hải Dương phải lên án trảm quyết ngay. Theo quyết định của quan tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Tân, cha Fero Al Bình bị lãnh án chạm cướp cùng với hai đức cha, Hạp Liêm và đức cha Valentino Berio Ocoa Vinh. Ngày thi hành án lệnh được quyết định là một Tây tháng 11 năm 1861, chính là ngày lễ kính các thánh nam nữ trên trời. Như đã ghi lại trong chuyện thánh giám mộc Valentino Berio Ocoa Vinh, ngay từ sáng sớm ngày mùng 1, Tháng 11 năm 1862, đoàn quân hùng hậu nghiêm chỉnh hai hàng, đi đầu là một con voi, theo sau là ba chiếc củi nhốt ba nhà truyền giáo Tây phương. Ở giữa là chiếc củi nhốt Đức cha Valentino, bên phải là chiếc củi nhốt Đức cha Jakob và bên trái là chiếc củi nhốt Rafero Anmatovel. Theo sau xa xa là một số đông dân chúng và cả lương lẫn giáo muốn chứng kiến cái chết anh hùng của các chiến sĩ Đức tin. Tới nơi các quan gia lạnh mở cúi để các ngài bước ra, các ngài vui vẻ thản nhiên quay nhìn mọi người cúi đầu trào và hai đức cha dơ tay ban phép lành lần cuối cùng cho các tín hữu đứng hai bên đường. Sau đó, các ngài quỳ xuống đất xuất sáng cầu nguyện mấy phút, ba hồi chương chống nổi lên các lý hình đã sẵn sàng dơ cao những lưỡi gươm sắc bén. Đợi tiếng chương cuối cùng thì lý hình chém xuống một nhát, cả ba chiếc đầu cùng rơi xuống đất. Mọi người chứng kiến ở vòng ngoài hồi hộp nín thở, có tiếng kêu lớn từ xa. Trời ơi, đầu các ngài đã rơi xuống đất rồi, ghê sợ quá. Những người dân cả lương lẫn giáo xô nhau tới thấm máu các ngài, thi thể các ngài được an táng ngay tại pháp trường. Một thời gian sau giáo dân cải táng rước về đất tại Thọ Ninh, hiện nay thủ cấp của cha thánh Piero Anmato được chuyển về tôn kính ở Tây Ban Nha, quê hương của ngài, còn thi hài thì được an táng trong thánh đường xứ Hải Dương. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã suy tôn ngài lên bậc Chân phước ngày 20 tháng năm 1906 và Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo II đã nâng cha Ferró Anmato Bình lên hàng thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. In the time Thánh phê Thợ Mộc, 1802-1862 Thánh phê sinh khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động, nghèo khó, thuộc làng Ngọc Cục, nay đổi là Ngọc Tiên, thuộc giới lục Thủy, địa phận Trung đàng Ngoại, Phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Cha là ông Đa Minh Trương, mẹ là người lương nhưng người cha rất ngoan đạo nên dạy dữ con cái chu đáo đức tin rất vững vàng. Ông làm nghề thợ mộc tuy vất vả nhưng ông vẫn trung thành giữ công tác dập chuông và dọn dẹp nhà thờ nhà xứ một cách chăm chỉ gương mẫu. Thánh Feroda được thừa hưởng một nền giáo dục tôn giáo vững chắc cho nên khi lập gia đình ngài cũng là một gia trưởng gương mẫu. Đời sống của ngài là một đời sống của một người nhà quê làm nghề thợ mộc bình dị, an phận với cuộc sống bình thường. Ban ngày đi làm, sáng tối đọc kinh cầu nguyện. Lo lắng dạy dỗ con cái cho nên người lương thiện. Cuộc sống ngày này qua ngày khác chỉ có thế thôi. Nhưng đâu có ngờ một ngày không đẹp trời, sấm gió từ trời đỉnh đổ xuống, lệnh phân sát người công giáo được ban hành. Bao nhiêu làng mạc và gia đình công giáo bị tàn phá lao đao. Gia đình Thánh Ferolda cũng cùng chung một số phận ấy với bao nhiêu người công giáo khác. làng Ngọc cũng có hàng loạt người bị bắt, bị phân sát và bị tàn phá. Theo lịch sử ghi lại thì Thánh phi bị bắt cùng với một số đông người trong sứ lục thủy vào cuối thời thi hành chiếu chỉ phân sáp của triều vua tựa Đức, lúc ấy Ngài đã 60 tuổi. Thánh phi bị bắt, bị đeo gông và xiềng xích tay chân luôn, giải về giam tại Phủ Xuân Trường cùng với một số người khác nữa. Tại đây bị tra tấn và bị ép buộc đạp lên thánh giá, nhưng Ngài cương quyết nhất định không chịu tuân hành nên lại bị đánh rất tàn ác rồi sau đó bị đưa tới giam tại làng Quần Linh, huyện Phụ Bản và Quỳnh Khôi. Tại đây ngài phải chịu nhiều trận đòn cũng như tra tấn dã man và nhiều khổ hình thật kinh hoàng. Nhưng dù bất cứ cuộc tra tấn hay đòn vọt cực kỳ dã man nào thì người đời tớ Chúa Kitô luôn luôn tỏ ra anh hùng, không hề nao núng khiếp sợ, không hề than van hay lùi bước. Lần cuối cùng là ngày 15 tháng 6 năm 1862, Ngài bị đưa tới trước mặt quan tổng đốc. Quan khuyên rủ bước qua thanh giá thì quan cho về với vợ con và được trọng thưởng vàng bạc Ngài dẫn dặc trả lời rằng, nếu quan tha và cho về với gia đình thì tôi cảm ơn quan. Còn việc bước lên ảnh tượng của Chúa thì dứt khoát là không bao giờ tôi có thể nghe lời quan được. Quan tổng đốc nổi giận, gia đình tống giam và làm án phải thiêu thân. Ngày 27 tháng 6 năm 1862, người thợ mộc chứng nhân đức tin Tô Tứ Trung kiến của Chúa Kitô Hân Hoan bước theo đội quân Lý Định tới nơi đống củi đang bập bùng bốc cháy. Thánh Feroda bị trói và bị ném vào đống củi đang cháy lớn. Ngài lớn tiếng cầu nguyện dâng phó linh hồn cho Chúa. Lời cầu nguyện nhỏ dần trong khi đống củi thối mỗi lúc một bập bùng cháy dữ dội hơn. Mọi người đứng chung quanh được diễm phúc chứng kiến cái chết anh hùng của người tôi tới Chúa, đều nói rằng khi bị ném vào đống lửa, Ngài tỏ ra rất vui mừng, tươi cười từ giá mọi người, không hề sợ hãi. Khi mồi khét đã bốc lên và ngọn lửa đã tàn, người lý hình thấy Ngài hình như chưa chết nên lấy gươm vung lên chém bay đầu vị tử đạo rơi xuống đất. Như vậy, Thánh Pheroda chết vì Đức Tin, chết để chứng minh và làm chứng nhân cho Chúa tới hai lần một lần chết vì bị thiêu sống và một lần nữa bị chết vì chém đầu. Sau đó bà vợ và họ hàng thân quyến đã xin sát và an táng ngài ngay tại nơi ngài đã anh dũng nhận lãnh thiên triều tử đạo. Hôm đó là ngày 17 tháng 6 năm 1862. Khi việc bách đạo đã lắng dịu thì giáo dân xứ Ngọc Thiên đã cải táng và rước lại về nhà thờ của giáo xứ quê hương của ngài. Ngày 24 tháng 4 năm 51, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã suy thôn người thợ mộc nghèo nàn Sức Ngọc Tiên là phe lên bậc Trân Phước, và Đức Giáo Hoàng Doan Phao-lô Nhị đã nâng ngại lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Vân Dũng, Giáo Dân và Thánh phê Đinh Văn Thuần, Giáo Dân. Tháng 8 năm 1861, Vua Tử Đức ra lệnh cấm đạo với sát chỉ phân sát, được áp dụng một cách triệt đề đối với tất cả mọi người công giáo. Các quan quân đua nhau đi lùng bắt tất cả các vị thừa sai giám mộc, linh mục thầy giảng, nữ tu và các kỳ tô hiểu. Các quan còn cho phép dân làng, lương dân tràn vào các làng công giáo, phá phách, cướp của. Bắt người một cách vô cùng tàn bạo Gây nên cảnh xô bổ hỗn loạn Đến cực độ trong các làng công giáo Những người kỳ tô hữu Cực kỳ hoang mang Phải xô nhau bỏ chạy lần trốn Vào những khu rừng hẻo lánh Hay trà trộn vào những làng lương dân Tuy chạy trốn như thế Nhưng rất nhiều người đã bị bắt Và giải về giam giữ tại các công đường Hai thánh phê Đinh Văn Dũng Và phê Đinh Văn Thuần Đã bị bắt trong những trường hợp Thê thảm đau thương này Lúc bị bắt, Thánh Fero Đinh Văn Dũng đã 62 tuổi. Cha ngài là ông Fero Đinh Văn Mẫn, mẹ ngài là bà Maria An. Ngài và Thánh Fero Đinh Văn Thuần đều là anh em con chú con bác, sinh quán tại họ Thánh Francisco Xavier Đông Hào, thuộc giáo xứ Kẻ Mèn, địa phận Trung Đàn Ngoài, tỉnh Nam Định, nay là giáo phận Thái Bình. Thánh Fero Đinh Văn Thuần sinh năm 1802, là anh em bà con với Thánh Fero Dũng. Cả hai đều là gia trưởng trong một gia đình đạo hạnh thiền hòa, các ngài cùng làm người trải lưới để nuôi sống gia đình. Tuy nghèo đời sống thanh bạch của cải chẳng bằng ai, nhưng gia đình các ngài là êm ấm hạnh phúc. Điểm nổi bật nhất là đồng đạo đức và gương mẫu trong sự tham gia những sinh hoạt của họ đạo. Chính vì thế mà dân chúng đã tín nhiệm và bầu ông Phê-rô Đinh Văn Thuận làm trùm khu lo việc đạo đức trong khu xóm. Vì chiếu chỉ phân sáp của vua đã ban ra nên đầu năm 1862 dân làng công giáo Đông Phú bị bao vây, lính tráng lùng bắt các đạo trưởng và các kỳ tô hiểu, ông phê dũng và phê thuần cùng bị bắt với nhóm đông đảo người khác. Tất cả bị trói điệu lên phủ, đem đi đẩy ở làng Ngọc Chi sau lại chuyển tới làng Lương Mỹ là các làng ngoại giáo. Tại đây sau những cuộc thẩm vấn, Một số người được tha, số còn lại bị giải về huyện Quỳnh Khôi, nộp cho quan huyện. Bị giam 9 tháng trong nhà tù, các ngài phải chịu nhiều trận đòn, nát xương, nát thịt, ép buộc phải bước qua ảnh tượng thánh giá. Nhưng trước mọi hình khổ cực kỳ tàn bạo đó, các ngài vẫn luôn cương quyết giữ vững một điều là không bao giờ bỏ đạm, bỏ chúa. quan thấy dùng sức mạnh tra tấn, cổ đeo gông, chân tay xiềng xích cùng kẹp, mà vẫn không thuyết phục được hai ngài. Quan đội chiến thuật đã dùng tình cảm ngọt ngào khuyên dụ các ngài, cho phép các ngài được về thăm vợ con và anh em họ hàng lối xóm. Được gặp lại các ngài, người cha cũng như người vợ con trong gia đình chứng kiến những cực hình các ngài phải chịu, thì động lòng thương xót không cầm được sự xúc động, đều nức nở than khóc. Trước cảnh xung họp gặp gỡ vô cùng cảm động này, các ngài không nản chí anh hùng mà còn khẳng khái khuyên bảo khích lệ mọi người sáng Được chết vì Đạo Thánh Chúa là một ơn phúc lớn lao lắm, xin mọi người trong gia đình đừng khóc. Nhưng hãy vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho chúng tôi được ơn trọng đại này. Khi về với Chúa, chúng tôi sẽ nhớ và cầu nguyện cho từng người. Bây giờ thì xin cầu nguyện cho chúng tôi, bền trí theo chân Chúa đến công. Sau đó các ngài từ giã mọi người trong gia đình rồi vui vẻ trở lại nhà tù, để tiếp tục chịu những hình khổ diễn ra mỗi ngày, cùng với các bạn đồ bị nhốt chung trong căn phòng chật hẹp hôi hám đã dành sẵn cho các ngài. Cả hai ngài đã có một thời gian bị biệt giam đưa về Lương Mỹ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình để quan dụ dỗ các tại bỏ đạo. Tại đây, có lẽ một phần vì khổ cực quá, một phần vì chờ đợi lâu ngày lại bị dụ dỗ và được hứa hẹn nhiều điều, cho nên ông Piero Đinh Văn Thuần đã liều lĩnh nghe lời quan, bước lên thánh giá và bỏ đạo. Nhưng ngay sau đó, Được ơn Chúa thúc đẩy và nhờ những lời khuyên bạn hữu trong tù, ông lại xin hủy bỏ những lời đã nói trước và những việc đã làm. Đồng thời tuyên xưng đức tin và thề hứa dù phải chết cũng không bao giờ bỏ đạo, bỏ Chúa nữa. Sau những ngày tháng giải giam giữ cha tấn bằng đủ mọi hình phạt, nhưng hai ngài vẫn một lòng cương quyết theo Chúa. Quan thấy giam mãi cũng vô ích nên làm án thiêu sinh, án lệnh được vua tự đức phê chuẩn. Thế là ngày 6 tháng 6 năm 1862 quan quân điệu các ng ngàii ra pháp Trừng Nam Định nhốt hai ngày và cũi tre nhỏ hẹp hóa cẩn thận rồi chất của chung quanh đổ dầu châm lửa thiêu sống hai ngày trong đóng lửa bậc bùng bốc cháy vẫn nghe các ngài cầu kinh lớn tiếng kêu tiên cực trọng Ch chúaa ngọn lửa mỗi lúc một trái to bốc lớn tiếng cầu nguyện của hai chiến sĩ Đức tin Liệ dần dậ đóng lửa cháy đã tàn Mùi khép của da thịt bị đốt bốc lên Dần dần để lộ ra Hai xác thánh bị cháy đen Ngã gục trên đống cho Còn đang âm ị leo lát cháy Đến khi đống lửa đã tàn hẳn Những thân nhân trong gia đình Của hai vị thánh Mới xin thi thể các ngài Rước về mai táng ngay tại chỗ Nơi hai ngài vừa bị thiêu sống Sau này khi việc cấm đạo đã lắng diệu Giáo dân trong xứ đạo Đã cải táng và rước về đặt tại nhà thờ thánh Phanxicô Xavi ở Đông Phú, quê hương của hai ngài. Đức Giáo hoàng Pio 12 đã tôn phong các ngài lên bậc Chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng các ngài lên hạng thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988. <cười> Đoàn Công Quý Linh Mộc 1826 1859. Thánh Quếro Đoàn Công Quý sinh năm 1826 là con thứ 6 là út của ông bà Anton Đoàn Công Minh và bà Anne Nguyễn Thị Thường. Nguyên quán của ông bà miền Bắc Việt Nam năm 1820 vì sinh kế nên gia đình đã di chuyển vào miền Nam tới lập nghiệp ở Búng, làng Hưng Thịnh, trồng Bình Thạnh, hạt Thủ Đầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. Và mẹ Nam được 6 năm tức năm 1826 thì ông bà sinh được cậu con trai thứ 6, cũng là cậu con út. Ông bà đặt tên cho cậu là Ferro Đoàn Công Quý. Cậu Quý dần dần lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà, nhất là của bà mẹ, rất yêu thương và luôn ở sát bên mẹ. Bà Maria Thu, nhà bên cạnh thấy bà thường chiều chuộng cậu út quá có lần nói: "Bà chiều cậu con quá như thế lớn lên thì nó hư mất." Bà thường hãnh diện trả lời: Gớm bà nói hư làm sao được lớn lên cháu nó đi tu làm linh mục nó về làm lễ và giải tội cho bà đấy bà hàng xóm vui miệng nói thế khi ấy tôi phải gọi cậu ấy là cha sướng nhỉ quả thật như vậy điều mơ ước lớn lao nhất của ông bà Anthonyôn là có một người con dâng mình cho chúa để làm linh mục hàng ngày ông bà vẫn cầu xin với chúa như vậy ông bà rất vui và hy vọng nơi cậu con út này Cậu học hành khá thông minh, ngoan ngoãn và siêng năng đọc kinh sáng tối, thích đi lễ và xin vào ban giúp lễ. Được giúp lễ, cậu có được dịp gần cha Tam, cha sứ nhà thờ họ Búng để xin cha hướng dẫn về đời đạo đức và ơn gọi làm linh mục. Cha Tam thấy cậu bé thông minh, lại ngoan nên giới thiệu cậu với cha Joan Michael Mịch để học kinh sách và tiếng Latin. Sau một thời gian thử thách và học tập tốt, cha Joan Mịch gửi cậu về Đại trùng viện Thánh Giuse ở Thị Nghè, lúc ấy cha Boren đang làm giám đốc trùng viện. Tới năm 1848, thầy quý được gửi đi du học tại Penang, Mã Lai, tại trường Đại trùng viện của các cha hội thừa sai Paris, Đảng Trách. Tại Đại trùng viện này, thầy quý học triết học thần học văn chương ngôn ngữ. Năm 1855, thầy đoàn công quý trở về nước giữa thời kỳ vua tử Đức. Da sách chỉ cấm đạo rất gay gắt. Thầy trở về thăm gia đình tại bỗng, người trong họ đạo thấy thầy về, nhiều người tò mò, nhất là mấy cô trong ca đoàn cứ to nhỏ thầm với nhau rằng: tử quý con ông Miên đi học lâu ngày đã về. Chắc là hết tu rồi, anh chàng đẹp trai lắm. Cô Mai con ông Quảng Tuần nhà ở đầu nhà thờ, xem ra bận tâm đến chàng. Cô cúi tò mò hỏi xem thầy còn tu nữa hay thôi. Trong lòng cô mong ước là thôi rồi Vì thời thế đạo chúa bị cấm cách Đạo trưởng bị bắt bớ Nên cô tin thầy quý sợ hãi Đã bỏ nhà dòng đi ra Cô mong như thế Cô nói với mấy cô bạn trong ca đoàn rằng Anh chàng đẹp trai như thế Mà đi tu thì uổng quá Chúng mày ơi Tao cầu xin cho anh ấy đừng tu nữa Tu thời này khó lắm Cô bạn khác của Mai Thích thầy quý nên hóm hình nhạo lại Con quỷ này mày mê người ta rồi hay sao Mà lo cho người ta thế từ mà chàng đẹp trai thật Đi tu uổng quá Cô Mai nghe bạn nói đỏ mặt đáp Thì tao cũng nói vậy thôi Tu hay không tu đã chắc gì người ta để ý đến tao Nói xong cô nàng lấy tay che mặt vì mắc cỡ Nhưng thật là bé cái lầm Chỉ ít sau các cô đều thất vọng Nhất là cô Mai con ông Quảng Tuấn Thầy đoàn công quý Sau ít ngày âm thầm về thăm gia đình Thầy lại trở về nhà trường chờ lệnh Đức Cha chỉ thị. Tình thế mỗi ngày một căng thẳng hơn, vua tự Đức lại ra sắc chỉ thứ ba, ra lệnh truy nã bắt hết các đạo trưởng, tín hiểu, phải xuất giáo, các nhà thờ và trùng viện phải phá hủy. Trước tình thế quá nguy hiểm, Đức Cha lơ phe và nghĩa, trao phó cho thầy Phe-rô đoàn công quý việc dạy giáo lý, tổ chức các sinh hoạt trong xứ đạo Thầy đã rất thành công trong những công tác được trao phó, Đức cha rất hài lòng về thầy, cho nên năm 1858 Đức cha truyền chức linh mục cho thầy. Lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ Thủ Đầu 1 Sau đó Đức cha bổ nhiệm ngài đi coi sứ lái thiêu, gia đình rồi kiến hỏa. Một thời gian sau thì Đức cha lại đổi ngài về làm phó sứ cái Mơn thuộc tỉnh Vĩnh Long. Khi cha đoàn công quý về cái Mơn thì cũng chính là thời điểm tháng 9 năm 1858 quân đội Pháp và Tây Ban Nha kéo nhau đưa tàu vào cửa hàng Đà Nẵng. Trước tình thế đó, vua tự Đức lại càng hoảng hốt cấm thuộc các giáo sĩ ngoại quốc và đạo công giáo. Vì vậy, những cuộc truy nã các vị thừa sai cũng như các tín hữu rất ồn ào náo nhiệt. Khắp các nơi quan quân đều xông đi tìm thừa sai Tây Âu. Cha Quý mới chỉ về cái mơn được 3 tháng thì lâm nạn. Vì có người mật báo cho quan đầu tỉnh biết là tại dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn có đạo trưởng Tây Dương ẩn trốn. Các quan cho quân kéo nhau về vây kín tu viện, quan bước vào nhà gặp hỏi nữ tu bề trên. "Tại đây các bà giấu các đạo trưởng Tây Dương có đúng không?" Nữ tu trả lời, bầm lại các quan, "Ở đây chúng tôi là nhà tu, không có đạo trưởng Tây Dương nào. Chúng tôi xin các quan soi xét để chúng tôi được sống yên ổn." Quan nói: Các người mà nói dối thì ta sẽ chém đầu hết. Bà bề trên thưa, bẩm quan chúng tôi không dám nói dối đâu ạ. Thế rồi quan hạ lệnh cho lục soát khắp nhà trên nhà dưới, lính không bắt được đạo trưởng Tây Dương nào. Quan hạ lệnh trói mấy nữ tu để điều tra về chỗ ẩn chú của các đạo trưởng. Các nữ tu đều trả lời là không biết, ở đây không có đạo trưởng Tây Dương nào. Sau cùng thì quan cho lệnh giải vây, vì quan tin là các nữ tu nói thật. Đức Cha biết dòng biến thánh giá Cái Mơn bị các quan theo dõi, nên Đức Cha lại đổ Cha phê quý về họ đạo đầu nước ở Cù Lao Diệng, quận chợ mới tỉnh An Giang. Cha về họ đầu nước ngày 27 tháng 12 năm 1858, về đầu nước Cha phê đoàn công quý bắt tay ngay vào công việc, dạy giáo lý và đi thăm các gia đình, nhưng mới chỉ được 10 ngày thì biến cố lớn xảy đến làm thay đổi mọi sự. Trong dân làng có một kẻ xấu bụng ham tiền thưởng nên lén đốt lên gặp quan tổng đốc tỉnh An Giang để báo cáo tại nhà ông Lê Văn Phụng có đạo trưởng đang trú ẩn tại đó. Quan tổng đốc liền cho lệnh đưa 100 lính tới bao vây chung quanh nhà ông Lê Văn Phụng ở đầu nước. Thấy lính kéo đến quá đông, người ta vội báo cho Lê Văn Phụng. Được tin này, cha Pacno vội nói với cha quý: "Tôi và cha phải đi trốn ngay." Cha Quý trả lời, tôi là người bản xứ, quan quân khó nhận ra. Cha phải đi trước đi, tôi ở lại, dọn đồ lễ để khỏi phiền lụy cho chủ nhà này. Nếu cần, tôi sẽ đi sau. Sau đó, Cha Tạc Nô trốn ra khỏi nhà, thì quan quân đổ xô vào. Cha Quý chạy vào, ẩn trên sàn nhà. Quan ra lệnh ông Phụng phải nộp đạo trưởng Tây Dương, vì quan đã được mật báo. Biết chắc là có đạo trưởng Tây Dương đang trốn ở đây. Ông Lê Văn Phụng cưng quyết trả lời, thưa quan. Tôi thưa thật là không có đạo trưởng Tây Dương ở đây. Quan quát lớn, không nói thật thì ta đánh cho tan xác bây giờ. Cha Quý nghe nói sẽ đánh ông phụ, tan xác thì xúc động quá bèn quyết định ra đầu thú, từ trên sàn nhà nhảy ra cha nói: "Chính tôi là đạo trưởng, không có đạo trưởng Tây Dương nào ở đây, ai muốn theo đạo tôi sẵn sàng chỉ cho." Quan ngỡ ngàng nhìn cha Quý, anh nói lão, anh còn trẻ như thế này mà đã là đạo trưởng được cái sao? Cha quý cương quyết nhận, "Vâng, thư quan lớn tôi là đạo trưởng thật mà." Thấy cha quý nói có vẻ xác tín như thế, quan vẫn chưa tin. Quan quay lại hỏi một em bé 10 tuổi chống nọi ông phụng, "Ở đây ai là đạo trưởng?" Cháu nhỏ chỉ cha phéro quý và nói, "Cha quý đấy." Lúc ấy quan mới tin rồi ra lệnh bắt trói cha, ông Lê Văn phụng và 32 tiến hữu khác, xiềng xích lại rồi giải về châu đốc. Khi tới Châu đốc thì lính áp giải cha quý tới nộp cho quan Tổng đốc tỉnh. Quan Tổng đốc nhìn thấy cha quý còn trẻ, đẹp trai thì có cảm tình ngay. Quan thẩm vấn cha: "Anh là đạo trưởng thật à? Anh còn trẻ quá, Thôi, hãy bước qua thập giá để ta tha cho mà về mà lấy vợ." Cha Fero quý khiêm tốn đáp lại: "Tôi là đạo trưởng, tôi khuyên dạy người ta theo đạo, bây giờ quan lớn lại bảo tôi bỏ đạo làm sao được?" Tôi đã dâng mình làm tôi cho chúa, tôi không lấy vợ Quan lại nói Bây giờ anh đừng nhận mình là đạo trưởng Chỉ nhận là người giúp các đạo trưởng thôi Thì tôi sẽ cho anh nhẹ hơn Ta có thể eh, tha dễ dàng hơn Ngài mỉm cười đáp Thưa quan lớn, tôi không thể nói dối được Tôi là đạo trưởng thì nói là đạo trưởng Nếu vì thế mà phải chết thì tôi xin sẵn sàng được chết Quan nghe ngài đối đáp như thế thì buồn lòng và chuyển đóng gông, xiềng xích tay chân rồi tống giam vào ngục. Ngài vui vẻ chấp nhận hình khổ và hăng hái khuyến kích các bạn đồng đạo hãy can đảm lên, hãy cầu nguyện và tin cậy vào sức mạnh của Chúa. Sau ít ngày, quan tổng đốc lại cho gọi cho quý ra tòa. Quan nói một cách thân thiện với ngài rằng, Thầy là người thanh liêm, nhân tử, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Hãy nghe ta mà bỏ cái đạo ấy đi Cha quý vui vẻ trả lời Thưa quan lớn tôi là người giảng dạy đạo này Sao lại có thể bỏ đạo được Đằng khác đây chính là đạo thật Vì chỉ dạy những điều tốt lầy Không phải là tà đạo như quan lớn nói Quan lại cho lệnh giam Và dùng nhiều mưu kế dụ dỗ dọa nạt Cha tấn đánh đập Nhiều khổ nhục kế khác nữa Nhưng ngài vẫn kiên trì chịu đựng Nhất quyết không bao giờ chối chúa Trong hơn 7 tháng bị giam trong ngục trải qua bao nhiêu hình khổ đòn vọt cho quý vẫn luôn kiên Trung cho luôn khuyến khích các bạn tổ thúc dục đọc kinh Vân côi cầu nguyện chung với họ một số người lén lút tới tham tra trong đó có cả các linh mục cải trang vào để giải tội và cho ngài gi giúpc mình thánh chúa ngài rất vui và xin mọi người cầu nguyện cho ngài can đảm theo lời chúa tới cùng Dù trong ngục, Ngài vẫn cầu nguyện cho người cha của Ngài đã qua đời Và nhớ tới người mẹ thân yêu của Ngài Có lần Ngài biên thư thăm mẹ như sau Ký vụ thân mẫu đôi chữ trưởng chi Kể từ ngày con vâng lệnh ra đi Lòng lã trã lụy dây Luồng lụy ngõ tới đây thành cộng biên sư Thấy không còn cách nào thuyết phục được Ngài bỏ đạo Quan tổng đốc làm bản án tạm quyết gửi về kinh xin vua châu phê ngày 30 tháng 7 năm 1859 bản án tạm quyết cho Fero đoàn công quý tử kinh gửi về kèm với bản án ông Emmanuel de Van phục thế là sáng ngày 31 tháng 7 năm 1859 hai chiến sĩ kiên trung của Chúa Hân Hoan cùng với quan giám sát và đội quân đi hình tiến ra pháp trường ở sóng Java hai ngài vừa đi miệng vừa đọc kinh Tên lĩnh đi trước dơ cao tấm thẻ của Trà Quý, vừa đi vừa lớn tiếng đọc: Tự Đức thập tam an giang, tình kỳ vị niên thất nguyệt sơ nhi nhật. Khải đạo trưởng đoàn quý, tùng gian đạo. tu tập đạo đồ, đạo chúng đạo thư, bất khăng qua khóa, vi phạm quốc pháp luật hình chảm quyết. Tới nơi hai ngài quy cầu nguyện xuất sáng, cha quý dơ hai tay giải tội và ban phép lành cho ông Emmanuel Lê Văn Phụng. Tiếng lệnh đã tới giờ hành quyết, ba hồi chiêng trống vang lên. Mấy người đứng xa xa rưng rưng nước mắt. Hai cô con gái ông Lê Văn Phụng từ xa lớn tiếng kêu: "Ba, ba về trời nhớ cầu nguyện cho mẹ con chúng con nhé. Chúng con vĩnh biệt ba của chúng con." Mấy tên lính tới ngăn cấm không cho dân chúng được lan lối. Chiến chống vừa dứt thì tên lý hình phung gươm chém ba nhát đầu tra quý mới địa cổ, chấm dứt cuộc đời của người chiến sĩ kiên cường của Chúa mới 33 tuổi và mới thi hành chức vụ linh mục được một năm trời. Giáo dân xin thi hại Ngài về an táng tại nhà thờ Năng Cổ, tới năm 1959 đã cải táng đưa về trồng huyện Củ Lao Riêng. Đức giáo hoàng Pio 10 suy tôn Ngài lên bậc chân Phước ngày 2 tháng 5 năm 1909 và Đức Giáo hoàng Joan Paulo đề nghị đã nâng ngài lên hàng thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Đoàn Vân Thầy Giảng 1780-1857 Thánh phê Đoàn Vân Vân sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông, tỉnh Hà Nam. Khi còn nhỏ, Ngài ở với cha thi, vừa học vừa giúp việc trong nhà chung. Sau một thời gian thì được gửi về nhà trường học Latin và các môn về đạo đức. Tới năm 25 tuổi thì Ngài trở thành Thầy Giảng, được sai đi giúp các sứ đạo. Sau cùng thì được gọi về giúp sứ bầu nọ, tức là nỗ lực bây giờ Về bầu nọ, Ngài được trao phó việc quản lý nhà chung và lo giúp việc truyền giáo luôn đi sát với các linh mục Ngài được nổi tiếng là đạo đức, sống nghèo khó và nghiêm ngặt với chính mình, nhưng lại rộng rãi dễ thương với người khác. Ngài chăm sóc chu toàn công việc của một thầy giảng Như thăm viếng các bệnh nhân an ổi Khuyên bảo và nâng đỡ tinh thần Lúc bệnh nhân phải chịu đau đớn vì bệnh tận Nhất là lúc bệnh nhân gần giờ hấp hối Thầy xuất sáng Lo giản xếp những vụ sô sát bất hòa Của các gia đình trong xóm đạo Thầy giảng dạy giáo lý Cho những người tân tòng Phân phát bố thí gạo thóc cho những gia đình Túng thiếu Giáo dân ai ai cũng thương mến thầy Người dân trong xứ Mỗi khi muốn khen tặng ai Người ta thường nói Nhân đức như thầy giảng vân vậy ở trong làng bầu nọ khi ấy có hai chức ắt tên là Lý Tươngo ngoại giáo và một người công giáo tên là hướng lấy tiền thuế của dân nộp đem đi đánh bạc thua hết hai người dẫn nhau tới xin vay thóc nhà chung để nộp thuế cho quan ngày từ chối vì tội đánh bạc cho nên không cho vay thế là từ đó hai người này sinh lòng quán ghét ngài để trả thù Họ đi tố cáo với quan phủ Lâm Thao là làng bầu nọ có đạo trưởng và đạo quản. Quan phủ Lâm Thao liền cho quân đến vây làng nhưng không bắt được ai. Mấy ngày sau thì hai ông Tương và Hướng đón đường bắt được thầy giảng đoàn Văn Vân trói lại rồi giải về nộp cho quan phủ Lâm Thao. Tố cáo thầy giảng đoàn Văn Vân là đạo trưởng, đang lén lút giảng đạo tại vùng này. Khi bị bắt, thầy đã 77 tuổi. Mấy ngày sau khi bị bắt Ngài phải ra khầu trước mặt quan Quan thấy ngài quá già Nên không nỡ đánh đập Quan chỉ hỏi Ông có phải là đạo trưởng không? Thầy khiêm tốn trả lời Thưa không, tôi không phải là đạo trưởng Nhưng tôi không bao giờ bỏ đạo Không bao giờ bước lên ảnh tượng chúa Quan lại hỏi Ông nói dối Ông già và đã tu nhiều năm rồi Nếu ông không phải là đạo trưởng Thì tại sao lại giảng tà đạo ra tô? Ông đáp Tôi không phải là đạo trưởng, nhưng tôi vẫn giành đạo Thiên Chúa. Đạo gia tô dạy thờ kính Thiên Chúa không phải là tà đạo như quan nói. Mặc dù thầy đã giải thích và trình bày rõ ràng, nhưng quan vẫn không tin. Vì quan nghe nói đi tu từ nhỏ, nay đã 77 tuổi, mà sao lại không phải là đạo trưởng, tức là Linh Mộc. Quan cố buộc cho đạo trưởng để quan có công lớn hơn với triều đình. Thấy thầy đã giả yếu nên quan không cho lệnh tra tấn đánh đập. Như những người khác quan chỉ ra lệnh đưa về nhà giam sau 4 tháng giam giữ tại phủ giáo dân sợ hãi không ai dám tới thăm nuôi chỉ có ch Nghiêm lén vào được hai lần để giải tội và an ủi thầy và một lần khác ông Lê Văn Giáp lén vào đưa mình thánh chúa cho thầy trong nhà tù vì quá giả yếu nên không bị đánh đập nhưng vẫn bị đói khác và rất khổ sợ vì dồi muỗi bọ dệt nhiều lần thầy bị tra vấn Bị bọn canh tù hành hạ và qua nhiều lần các quan ép buộc bước qua thánh giá, nhưng với thái độ cương quyết thầy đều không chịu. Thấy khuyên dụ không thành, quan phủ Lâm Thao làm án rồi cho giải về tỉnh Sơn Tây. Để tân công với vua, quan phủ Lâm Thao làm án như sau. Tên tội phạm, đoàn văn Vân là gia tô đạo trưởng. Nó quyết trí thả chết hơn là bỏ đạo, vì thế nó phải bị chém đầu. Vua chuẩn y bản án đó, gửi trả về để thi hành án lệnh cấp tốc. Ngày 25 tháng 5, 1857, đoàn quân lính đông đảo kéo nhau ra pháp trường, dân chúng vì thương mến thầy nên cũng kéo nhau đi theo để chứng kiến cái chết anh dũng của thầy giảng Ferro rô đoàn văn văn rất đông. Trên đường đi tới nơi xử, người ta chứng kiến một ông già 77 tuổi nhét mặt tươi vui bình thản yếu sức đeo gông ngã lên ngã xuống một tinh linh phải quàng dây vào cổ ông già tử tội để kéo đi trông vô cùng thê thảm. Tới pháp trường ngài quỳ xuống trước chiếu giếu sáng cầu nguyện rồi đưa cổ cho lý hình chém. Tên lý hình vung gươm lên tay run, run chém một nhát chưa đứt nên phải chém nhát thứ hai đầu mới rơi xuống đất rồi lấy đầu tung lên cao cho mọi người xác nhận. Dân chúng xô tới lấy vải thấm máu và cuộn xác lại. Giáo dân làng B bácch Lộc an tá người chiến sĩ Đức tin này ngay tại Pháp trường lấy một phiên đá chôn làm dấu sau này khi tình thế đã láng rịu ông Tam và ông Mão cải táng truyền thi hài của ngài về đặt tại nhà thờ Bách Lộc ngày 2 tháng 5 1909 Đức Giá hoàng Pi 10 đã tôn phong ngài lên bậc Trân Phước và Đức Giá Hoàng Doan Pha lô đã tôn vinh ngài lên hànggiền thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Saint-Féro du Moulin Boricaux, giám mục 1808-1838. Saint-Féro du Moulin Boricaux trong đời ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại làng Benna, miền Corrèze, nước Pháp. Phân phụ của ông là Bori, thân mẫu là bà Rose Bori. Gia đình nghèo, cha làm nghề xây lúa Mẹ coi sóc công việc nội trợ trong nhà Cậu Bori Có người chú làm linh mục coi sứ Bê Nhờ vậy cậu vào ở với cha chú Được cha chú săn sóc cho ăn học đàng hoàng Cho tới hết chương trình trung học Thì cha chú gửi vào trùng viện Sẹc Theo học môn hùng biện và triết học Khi ấy cậu Phê-rô đã 18 tuổi Rồi sau đó lên đại trùng viện Ở Tuyên Trong thời gian học thần học Thầy quyết định đi truyền giáo Để giúp đỡ những người nghèo khổ Thầy bắt đầu chịu tập khổ cực Trong cách ăn mặc cũng như tiêu pha Thầy sốt sáng cầu nguyện Và thích yên lặng một mình nơi thanh tỉnh Bước sang năm thứ ba Tại đại trùng viện thì thầy chịu Tăng cha rồi từ giã mẹ Để vào trùng viện hội thừa Paris Lúc đi thầy phải lén trốn Mà đi vì biết rằng bà mẹ Sẽ đau khổ nhìn con ra đi trước lòng quả cảm và cương quyết cùng lòng đạo đức sâu xa của thầy. Bề trên đã xin tòa thánh chuẩn cho thầy được thụ phong linh mục sớm vì chưa đủ tuổi nhưng đã học xong thần học. Ngày 21 tháng 11 năm 1830, thầy được phong linh mục tại Bêr. Ngay sau khi thụ phong linh mục, cha được lệnh bề trên đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha vui mừng và ngày 1 tháng 12 cha xuống tàu vượt biển và ngày 15 tháng 7 1831 mới tới cập bến Ma Cao, rồi từ Mac Cao cho tiếp tục tìm đường đi Việt Nam. ngày 15 tháng 5 1832 cha tới Bắc Việt nhận tên Việt Nam là Boricao giữa lúc vua Minh mạng đang tìm cách cấm đạo. Sau 4 tháng học tiếng Việt cha đã có thể giảng và giải tội được thì về trên lại sai cha đến coi xứ Nghệ An. nhờ tính tình vui vẻ lại biết sống hòa đồng với mọi người nên cha được nhiều người quý mến và trọng nẹ. Cha Mát làm chứng rằng, dù không hợp với đồ ăn Việt Nam, cha Bô Cao vẫn ăn một cách ngon lành làm như đã sinh ra ở Việt Nam vậy. Cha lại rất bình dị, hòa đồng với mọi người, đôi khi còn biết nói đùa với họ nữa. Năm 1833, khi có lệnh bắt đạo, các linh mục thừa sai phải tản mát tìm nơi trú ẩn. Cha ở Boricau lúc ấy đang coi xứ Bình Trĩnh, bố tránh tỉnh Quảng Trị, nơi có tới 20.000 giáo dân. Để làm mục vụ cha cũng phải di chuyển liên tiếp 17 lần. Năm 1835, cha có ý định táo bạo là sẽ về kinh đô để biện hộ đạo trước mặt vua. Nhưng các thừa sai khác ngăn cản vì biết rằng vua Minh Mạng đã quá biết về đạo rồi. Tuy thế cha vẫn làm mục vụ một cách lén lút trong vùng Quảng Trị. Năm 1838, Cha Cardan Kim bị tố cáo là mở chủng viện ở Di Loan, vô minh mạng ra lệnh truy lùng bắt tất cả các đạo trưởng, kể cả vùng bố tránh thủ phủ của Nghệ An. Trong dịp này, cha Fero Vũ Đăng Khoa, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm đã bị tố cáo và đã bị bắt cùng với những người giúp việc hai cha. Một trong những người giúp việc này vì bị đánh đau quá phải khai ra chỗ ở của cha Boricao ở xóm trà, xứ Mỹ Hảo, nên quan quân đổ xô về lùng bắt rất dữ tợn. Trước tình thế nguy ngập, cha Boricao không thể ở nhà nào được vài giờ, cha luôn luôn phải di chuyển. Nhiều tín hiểu muốn cho cha chú ẩn trong nhà nhưng lại sợ những người khác bị đánh đập cha khảo thì lại tố cáo. Cuối cùng ngày 31 thì anh Tham là một giáo dân tốt đưa cha xuống thuyền nhỏ chèo ra khơi, chờ đợi cuộc lùng bắt lắng rượu rồi sẽ đưa vào. Nhưng rồi trời bỗng trở gió, dông tố kéo lên, dồn thuyền của cha tắt vào bờ. Cha nghĩ rằng đây là dấu chúa muốn cha ở lại, cha bỏ thuyền lên đất liền và vào ẩn núp dưới một hố sâu có cây cối che phủ khá kinh đáo. Thế rồi vào lúc trời tối có một em gái 16 tuổi bị bắt và bị cha khảo. Dù biết chỗ cha chú ẩn nhưng em nhất định không nói, em bị bọn lính đánh đau quá. Ông bố thấy con mình bị đánh tàn nhẫn quá thì xúc động thương con nên đã chỉ chỗ gần nơi cha chú ẩn. Giữa đêm khuya cha Boricao nghe rõ bọn lính đang tiến lại gần chỗ của mình thì cha ra khỏi hầm, nói lớn lên rằng: "Các anh đi tìm ai?" Toàn lính bỡ ngỡ thấy một bóng đen to lớn từ dưới đất trồi lên, họ tưởng là ma nên không dám tiến lại gần. Một lát sau họ nhìn thấy rõ hơn, họ yêu cầu cha ngồi xuống. Cha bình tĩnh ngồi xuống đất và họ xông tới để tra xuống và chói, rồi thi nhau đánh cha như để trả thù. Trên đường dẫn cha về thì thầy dạng phê Nguyễn Văn tự chạy lại tự xưng là đệ tử của cha. Cha do dự định không nhận nhưng thầy tự năn nỉ, xin cha cho con theo cha đến cùng. Cha bô cao nghe thầy nói thế thì xúc động. Ngài tháo chức khăn quàng, xé một mảnh trao cho thầy và nói, con cầm lấy hãy giữ lấy nó làm bằng chứng cho lời con đã hứa thầy tự giữ mãi miếng vải ấy trong suốt thời gian trong tù và cuối cùng cũng đã theo chân thầy mình là cha Boricao để được phục tự đạo ngày 1 tháng 7 năm 1840. Bị giải về giam trong nhà tù Đồng Hới, cha vui mừng gặp lại được hai cha Việt Nam là cha Vĩnh Sơn Điểm cao tuổi và cha Fero Vũ Văn Hoa. Các cha gặp nhau thật vui vì sẽ được ái nối, khích lệ lẫn nhau. Hai cha Việt Nam thì cảm thấy an tâm hơn khi có cha Boricao trẻ lại lành lẹ. Khi phải ra tòa quan có tra vấn điều gì thì đã có cha Boricao trả lời thay. Sau ít ngày các quan gọi các cha ra công đường để tra vấn. Cuộc tra vấn lần này có cả quan bố tránh Nguyễn Đăng Uẩn, quan giám sát Phan Chữ tham dự, quan tỉnh Đồng Hới hỏi. Đạo trưởng Cao và đạo trưởng Điềm, các ông có biết là đã có lệnh vua cấm đạo Gia Tô mà tại sao ông còn giáo giảng? Tuy vậy nếu bây giờ các ông đạp lên thập giá Thì chúng tôi sẽ tha cho các ông về tự do Chabori Cao khẳng khái trả lời Không thể được 100.000 lần cũng không thể được Quan lại nói Đạo trưởng Cao Ông là người Âu Châu đến xứ này truyền đạo Sao ông không tìm cách hồi hương Ở đây cứ phải trốn tránh liên miên Rồi bị bắt và chịu đánh đập khổ sở làm chi Vậy trước khi bị bắt Ông ở đâu Nói để tôi tìm cách giúp ông Cha trả lời, tôi mới tới truyền giáo ở đây. Vua cấm đạo, vua cấm cả tàu bè nước ngoài đi lại. Tôi có muốn về thì cũng không có cách nào mà về được. Còn những người tôi gặp bữa quen biết họ đều là quan dân của vua, xin miễn cho tôi khỏi phải nhắc đến tên của họ. Phần riêng tôi nếu các quan bắt thì tôi xin sẵn sàng chịu mọi hình khổ, nhưng tôi chỉ xin một mình tôi chịu mà thôi, xin đừng làm khổ những người liên hệ với tôi. Ngay Cabori trả lời, quan tỉnh trưởng tỏ ra bất mãn, quan cho lệnh bắt nằm xuống đánh đủ 50 roi. Đội lính ngọc cha ra, đóng cọc chói chân chói tay lại, để bên dưới cầm vào dưới bụng hai viên gạch rồi đội lính thay nhau đánh 50 roi máu vọt ra. Caborica vẫn nín thinh tới roi 30 thì đau quá ngã khói khóc rên rỉ. Đánh xong quan còn hỏi sóc hạm rằng: trưởng có đau không?" Cha Thiều Thảo nói: Tôi cũng là người có xương có thịt, làm sao lại không thấy đau, nhưng vì Chúa tôi phải chịu. Ngày hôm sau cả 301 phải ra hầu tòa, hôm ấy là ngày 4 tháng 8 năm 1838. Trước tiên quan hỏi cha Vũ Đăng Khoa, đạo trưởng Hoa trước đây có biết hai ông Cao và Điểm không? Cha Boris vội trả lời thay, bây giờ thì chúng tôi biết nhau cả rồi, nhưng trước đây vì bị tách hại nên mỗi người chúng tôi phải ẩn lánh một nơi. Thầy Giảng Phêrô Nguyễn Văn Tự cũng bị bắt với cha Boricao, cũng bị giam chung với các cha và thầy bị đánh đòn nhiều lắm, nhưng lúc nào thầy cũng tỏ ra can đảm và quyết chí theo các cha cho đến chết. Có lần, quan tỉnh đồng hối nói với cha Boricao rằng: "Nếu ông không khai những người quen biết ông và những nơi ông đã ở thì tôi sẽ ra lệnh cha tấn tên Nguyễn Văn Tự này cho đến chết." Thấy thầy Phêrô Nguyễn Văn Tự bị cha tấn dã man quá, thì tra khai tên mấy người đã chết và một vài nơi ở miền Bắc. Cách đây cả 7, năm khi cha mới đến Việt Nam mà cha đã có dịp đi qua. Quan tỉnh đồng hối quân khủng bố tinh thần rằng đi sao? Ông không chịu khai tôi sẽ cho giải ông về kinh. Ở đấy có lò lửa, có kìm sắt đông đỏ, người ta sẽ xẻo thịt ông ra từng mảnh. Khi ấy ông còn có gan chịu nổi hay không? Cha trả lời: Thưa quan lớn, khi nào vua triệu tôi về kinh lúc ấy sẽ hay. Giờ này tôi không có ý kiến. Trong nhà tổ Cha Boricao thường giữ giờ cầu nguyện chung với hai cha và thầy tự. Lúc bị bắt, một tên lính đã lấy cố hạt của cha nên sau đó cha đã dùng nan quạt để lần hạt. Sau này mấy người tới thăm đã tặng cha một cố tràng hạt khác và một em bé thường xuyên đưa mình thánh chúa vào cho các cha, nên các cha rất vui và an tâm chịu đựng mọi sự hy sinh vì Chúa. Giữa lúc hoàn cảnh khó khăn này thì tòa thánh bổ nhiệm cha Piero Dumolay làm giám mục miền Tây Bắc Việt với hiệu tòa Acan ngay trong nhà tù để thay thế đức cha Havazu, nhưng vì đang bị giam tù nên không thể tiến hành nghi lễ tấn phong. Vì lòng khiêm tốn cha vẫn giữ bí mật chưa tiết lộ cho ai kể cả gia đình và mẹ ngài, cha chỉ một lòng khiêm nhường và cầu mong được phúc từ vì đạo. Từ trong lao tù cha viết về cho hội thừa sai Paris những dòng tâm sự như sau: Trong tâm hồn tôi vẫn luôn luôn ôm hoài bão được đổ máu ra để đền tội lỗi bản thân, đeo trên cổ một chiếc gông nặng 12 kí, nhưng cam loan là sẽ không bao giờ đổi cái gông này để lấy một điều thiên nào, dù quý báu nhất ở trần gian này. Trong một lá thư khác gửi cho mẹ và em, cha viết: Thưa mẹ, ngày 1 tháng 10 năm 1829, Ngày đó là hy sinh phải xa mẹ và xa các em, xa mà không còn hy vọng gặp lại ở trần gian này nữa. Chính sự kiện mẹ và các em vâng theo ý Chúa đã là sức mạnh nâng đỡ là nguồn an ổ cho con. Hôm nay con báo tin về cho mẹ và các em có một hy sinh nữa. Nghe tin này, theo bản tính tự nhiên là mẹ và các em sẽ than khóc, nhưng phải nhìn lên tượng Chúa mà chấn an mình. Đó là tin con mong ước sắp được đổ máu mình ra để làm chứng cho đạo Chúa mà con giao giảng Thanh gươm hay đoạn dây thừng sẽ là khí phụ kết liễu đời con Nhưng con không sợ hãi Trái lại con sẽ là người hạnh phúc nhất đời vì được đổ máu ra Để đền tội chính mình và làm chứng cho đạo Thánh Chúa Con xin vĩnh biệt mẹ và các em Ngày 24 tháng 11 năm 1838 Đức cha Bồ Đi Cao, cha Nguyễn Thế Điệm Cha Vũ Đăng Khoa ăn sáng xong thì được báo tin bản án của ba vị đã được vua Minh Mạng chuẩn y. Một viên quan vào tận nhà tù đọc bản án, Đức Cha Borica bị Đi Cao quyết. Linh mục Việt Nam thì bị xứ giảo. Vị quan đọc bản án xong, Đức Cha Bồ một mình tự nhiên đứng dậy và giống giạc nói, Từ nhỏ đến nay chưa khi nào tôi sắp mình lại ai, nhưng hôm nay tôi sắp mình xuống để cảm ơn quan lớn, vì đặc ân quan lớn đã làm cho tôi. Nói xong, Đức cha quỳ xuống đất lại ông quan vừa đọc bản án. Ông quan lúng túng xúc động không thốt lên được lời nào, tới ôm Đức cha đứng dậy. Sau đó đám người bắt đầu trang nghiêm tiến ra pháp trường đồng hỡi. Đức cha Ferro Dumoline vẫn cố đeo gông tay cầm chẳng hạt đập phình, hai chân thản nhiên bước đều đặn. Trên đường đi, Đức cha gặp một quan chức trước đây nổi tiếng là ghét đạo. Quan tiến lại gần hỏi Đức cha: "Ông có sợ chết không?" Ngài đáp, tôi có phải là tên phản loạn hay trộm cướp gì đâu mà sợ chết. Tôi chỉ sợ một thiên chúa, hôm nay tôi chết rồi ngày mai đến lượt các ngài có gì mà sợ. Viên quan chức nghe nói tưởng là Đức Cha chửi xéo nên ra lệnh và vào miệng Đức Cha, nhưng không chú lính nào dám đánh Đức Cha nữa, thấy vậy Đức Cha quay lại xin lỗi. Bẩm quan, nếu lời tôi nói làm quan mất lòng thì tôi xin quan tha thứ cho tôi. Tiến tới pháp trường đồng hỡi, các cha Nguyễn Thế Điểm và Vũ Văn Khoa bị xử trước, sau đó tới lượt Đức cha Boricao. Họ chói Đức cha lại, tên Lý Hình rất kính trọng Đức cha, anh phải uống rượu để thi hành lệnh xử Đức cha. Anh uống hơi quá chén nên say, anh cầm gươm không vững, anh run rẩy lúng túng giơ gươm lên cao, chém một nhát đầu tiên lại chúng vào hàm răng và bả vai của Đức cha. Máu me tung tóe làm Đức cha rất đau đớn. Anh phải chém tới nhất thứ năm đầu Đức Cha mới rơi xuống đất. xác Đức Cha được chôn táng cùng với xác hai cha Việt Nam ngay tại Pháp Trường Đồng Hới. Một năm sau, khi cải táng lên thì xác Đức Cha vẫn còn nguyên vẹn rước về mai táng tại nhà thờ kẻ gốm tỉnh Nghệ An. Tới năm 1942 lại đưa về đặt tại nhà nguyện hội thừa sai Paris bên Pháp. Đức giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên Bậc Trân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức giáo hoàng Joan Phao Lô Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Khan linh mộc 1780 1842 Khánh Phêoh Khan sinh năm 1780 tại Lương Khế xã Hòa Duệ tổng Cát Ngân Viuyện Thanh Trương phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An trong một gia đình công giáo ngoan đạo cha mẹ ngài hằng mơ gốc cậu con trai mang tên Feroh Khan của mình sau này sẽ trở thành linh mộc của chúa nên ngay từ sớm ông bà đã gửi cậu vào ở trong nhà xứ. Xin cha sứ hướng dẫn, ơn gọi của con mình. Trong thời gian ở với cha xứ cậu Khanh tỏ ra rất ngoan ngoãn, chịu khó học hỏi, tập luyện nhân đức và tận tùy với những công việc đã được trao phó như thu dọn bàn thờ, gìn giữ những đồ thờ phượng ngăn nắp, sạch sẽ và nhất là lo lắng chu toàn việc giúp lễ hàng ngày. Tới năm 25 tuổi, thầy xin cha chính Mót Sông Nghiêm về trồng viện để học thành linh mộc. Thầy được cha chính chấp nhận vào trùng viện học chương trình triết học và thần học, để sau này làm linh mục. Nhưng vì thời thế khó khăn, đạo chúa đang bị cấm cách, nên việc học bị gián đoạn. Mãi tới năm 1819, lúc thầy đã 40 tuổi mới được lãnh nhận chức linh mục. Sau khi trở thành linh mục, bề trên lần lượt sai ngại đi làm mục vụ. Ban đầu coi sóc chạy lê, sau thuận ngãi rồi quỳnh lưu, thọ kỳ, làng chuông ngàn sâu, lâu nhất là ở Quỳnh Lưu 14 năm. Ở đâu ngài cũng rất sót sáng tận tử, lo lắng, lo dạy giáo lý, sống yêu thương thuận hòa với mọi người và hết lòng phụng sự Chúa, chăm lo đọc kinh sáng tối, siêng năng xưng tội rước lễ. Khi nói về ngài, cha chính môn nghiêm đã viết như sau: Cha khanh được làm linh mục thì chẳng khác nào như đèn cao soi sáng cho mọi người trong nhà. Và càng làm gương sáng hơn nữa về các nhân đức Cha hết sức lo lắng phần rỗi cho các con chiên Sốt sáng làm sáng danh Chúa Đặc biệt những người ở nhà Đức Chúa Trời Được Ngài dạy dỗ cho có nhân đức hơn người ở ngoài Chính vì Ngài nhân đức như vậy mà Ngài được Chúa chọn Để đổ máu ra làm chứng về cuộc sống của Chúa Thời gian dưới triều đại Minh Mạng, chúa vẫn bị cấm cách cho nên cha khanh luôn luôn trốn tránh và luôn di chuyển liên tiếp để có thể sống gần vũi con chiên mà giúp đỡ về phần thiêng liêng, giải tội dạy giáo lý và ban các bí tích cho giáo dân. Một hôm ngài nhận được thư của cha chính Mốt Sông Nghiêm, nhắn là muốn gặp ngài tại nhà chung. Được thư của cha chính, ngài vội vã thu xếp tìm cách về gặp cha chính. Ngài lên một chiếc thuyền nhỏ đi từ ngàn sâu Trên đường đi ngài ghé vào thăm giáo dân ở Thọ Ninh rồi đi Tam Sa thì bị lính canh khám xét, thấy trong thuyền có đồ lễ, lại thấy có một ông già, tóc dáng trắng trẻo phúc hậu, lính nghi là cố đạo nên trình quan giám sát. Quan gia lạnh hỏi xem có phải là thầy thuốc không. Lính hỏi thì cha canh thẳng thắn trả lời: "Không, tôi là đạo trưởng." Quân lính thấy xưng mình là đạo trưởng thì bắt ngay rồi bắt đeo gông, xích chân tay giải về tỉnh. Lúc mới bị bắt Cha Khanh rất run sợ, nhiều khi sợ hãi quá nên nói không ra lời, nhưng thật lạ lùng tới khi quan khuyên bước lên thánh giá thì ngài lại vững mạnh, hết sợ hãi và nhất quyết dù phải chết cũng không thể chối chúa. Một hôm quan đầu tỉnh Hà Tĩnh phải về kinh trong lúc bà vợ ở nhà bị bệnh nặng, cậu con trai nghe nói là trong nhà tù có ông thầy thuốc nên tới gặp viên cai ngục để nhờ mời ông thầy thuốc tới chữa bệnh cho bà mẹ. Viên cai ngộp tới xin cha chữa cho bà vợ quan lớn, cha nói, tôi đang ở trong tù, cổ đeo gông, chân tay siềng xích như thế này thì chữa cho ai được. Viên cai ngộp xin đích thân đưa cha đi nếu cha chữa được. Cha đồng ý đi cho nên viên cai ngộp và cậu quan trai của quan lớn đưa cha tới nhà để chữa bệnh cho bà lớn. Tới nơi cha trần mạch, rồi lấy 5 thứ dược thảo sắc cho bà uống. Hai ngày sau bà hoàn toàn khỏi bệnh. Thấy cha chữa được cho bà lớn khỏi bệnh, lúc ấy viên cai ngục cũng có một cô nhân tình đang mang thai, lại bị bệnh nặng. Cô đã chạy chữa nhiều thầy thuốc mà không khỏi, viên cai ngục cũng xin cha chữa trị cho người tình của mình. Cha đồng ý nên ông lại đích thân đưa cha đến phòng bệnh nhân. Cha trần bệnh, rồi kê cho ông một toa thuốc để sắc cho bệnh nhân uống. Sáng hôm sau, người nhà bệnh nhân đến nhà tù vái cha, ba cái và báo tin bệnh nhân đã thuyên giảm. Cha bảo tiếp tục uống ba lần nữa thì khỏi hẳn. Từ đó tin đồn đi khắp nơi trong tỉnh Hà Tĩnh, tù nhân Khanh là thầy thuốc, rất giỏi và mát tay. Từ đó có nhiều người đến xin chữa bệnh và học đạo. Xin theo đạo, trong số những người xin theo đạo có cả cha mẹ của quan án tỉnh. Cô gái tình nhân của phiên Cai Tủ, sinh con trai cũng đem đến xin cha rửa tội cho cả hai mẹ con. Quan án Nguyễn Khắc Trạch biết được những việc tốt lành ấy nên rất thương mến cha. Quan đến nói với cha là chaỉ khai là thầy thuốc thì ông sẽ tha nhưng cha không chịu Cha nói: “ Thưa quan tôi là đạo trưởng chứ không phải là thầy thuốc. Quan lại nói: “Cụ cứai là thầy thuốc đi thì tôi tha ngay. Ngài lại dẫn dạc thưa rằng “N tôi khai là thầy thuốc thì sau này có ai nên làm đạo trưởng giúp chân thì còn ai tin theo và nghe lời nữa. Lần thứ ba khi các quan làm bản phúc trình về kinh đô, các quan dặn cha khanh, xin cụ chỉ nhận là thầy thuốc, không được nhận là đạo trưởng. Ngài lại mạnh dạn trả lời, tôi làm đạo trưởng, giảng dạy bao nhiêu, người nói thật. Nay tôi lại nói sai sự thật thì nhất định là không thể được. Quan có lòng thương mà tha thì tôi cảm ơn. Bằng không thì dù có phải chết, có phải khanh thay ra làm bốn năm mảnh tôi cũng xin vui lòng chấp nhận. Trong thời gian bị giam tù, rất nhiều lần cha khanh đã bị tra tấn và bị đánh đòn, rất đau, bị nhịn đói nhịn khát, chăm bề khổ cực. Với những khổ hình ấy, các quan hy vọng sẽ làm cha nản chí mà bỏ đạo. Nhưng càng bị giam lâu, càng bị nhiều khổ hình, thì Ngài lại càng vững mạnh, luôn can đảm, luôn sáng suốt trong tất cả mọi lần đối đáp với các quan. Biết rằng không còn cách nào thuyết phục được Ngài nữa, nên các quan làm án gửi về Kinh Đô, xin khê chuẩn. Vua thiệu chỉ phê chuẩn sau đó gửi lại cho quan tỉnh Hà Tĩnh ngày 12 tháng 7 năm 1842 quan giám sát cùng với 30 quân lính áp giải ngài tới xứ cồn cổ Hà Tĩnh trên đường gia pháp Tr trưởng bình tĩnh nét mặt hớn hở miệng luôn cầu kinh tới nơi cho xin ít phút quủy trên chiếc chiếu cầu nguyện sau đó quan cho lính Tháo gông Mở siềng xích tay chân Đợi lệnh ba hồi chiêng trống Rồi chém đầu Người lý hình tên Bếp Xuân Thưa với cha Xin cha tha tội cho con Vì con phải làm theo lệnh quan mà thôi Nói xong thì nghe chiêng trống Đổ hồi Anh ta vung gươm thật cao Chém một nhát Đầu đứt lìa cổ Quan cho phép dân chúng xô vào thấm máu Người ta vẫn tin rằng máu của các cố đạo Bị chém như thế này thì chữa được nhiều bệnh Thái Tuyên và ông Phận là hai người lãnh xác, lấy đầu ngài khâu lại, rồi đưa về an táng tại nhà chung ở Cảnh Cố. Người ta kể lại rằng hôm ấy là mùa hè, nắng và rất nóng, nhưng khi sự cha khanh thi tự nhiên khoảng hai mẫu đất chung quanh nơi sự cha, trời tối sầm lại rồi mưa tầm tã như mưa đá chừng 3 phút. Diên xác của ngài dù trời mùa hè nắng như thế và vẫn thơm tho, Nét mặt tươi tốt máu chảy ra vẫn đỏ khiến cổ người tưởng là chưa chết sau đó nhiều người tới cầu nguyện trên mộ của ngài và rất nhiều người đã được ơn như ý nguyện đặc biệt là những người mang thai tới cầu xin ngài thì sinh nở rất dễ dàng ngày 2 tháng 5 năm 1909 Đứcá Ho hoàng Pi 10 đã tôn phong ngạ lên bậc chân Phước tự đạo và Đức Giá Hoàg Doan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiền thánh ngày 29 tháng 6 năm 1988. Thánh Ferole tùy linh mục 1773-1833. Thánh Ferole tùy sinh năm 1773 trong một gia đình nề nếp và giàu có ở làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc giáp phận Hà Nội. Năm 1773 Cậu Ferro Tủy chào đời thì cũng chính là năm Thánh Linh Mục Phin Xuân Liêm và Thánh Linh Mục Jacinta Castaneda ra được phúc tử đạo tại Hà Nội do hành trì của Chúa Chính Sâm. Có lẽ vì cảm kích tấm gương anh hùng của hai vị thánh tử đạo này mà cha mẹ cậu Ferro Le Tủy đã sốt sáng và sớm gửi cậu con trai yêu quý của mình vào học tại chủng viện kẻ Vĩnh Nam Định, mong ước con mình sau này nối gót những vị thánh anh hùng của Hội Thánh Chúa trùng viện cậu Ferôê Tùy đã sớm tạo được những thành tích tốt đẹp chiếm được cảm tình ưu ái của văn giáo sư cũng như các bạn đồng trườngậ học hành thông minh chăm chỉ xử sự khôn ngoan đời sống đạo đức khiêm tốn và hiền hòa với các bạn bè Chính nhờ đời sống tốt lành và học hành xuất sắc lên sau khi mãn trường thầy đã được lãnh chức phó tế rồi thầy Ferô Tùy được đặt cử đi giúp Đức cha để lamốt hậu lo việc truyền giáo tại vùng tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian giúp việc truyền giáo rất đắc lực, Đức Giám Mục gọi Thầy về thủ phong linh mục, sau đó Đức Cha bổ nhiệm Ngài đi làm phó sứ Đông Thành, rồi chân độc và làm cha tránh xứ Nam Đường. Ở đâu Ngài cũng tận tình tận lực, lo việc mục vụ một cách sốt sáng và nêu cao gương sáng nhân đức khiêm nhường thánh thiện. Từ các linh mục bạn hữu tới giáo dân ai ai cũng đều khen Ngài là một linh mục vui vẻ, hiền hòa và nhiệt tình trong mọi công việc được trao phó. Nhìn thấy những nhân đức và những kết quả tốt đẹp giao việc mục vụ của ngài Đức cha được hậu đã nhiều lần ca ngợi cha có lần Đức cha nói không ai là không hài lòng với cha Ferô tùy trong suốt 30 năm trường phục vụ trong thiên chức linh mộc cha đã công khai hoạt động trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội Việt Nam và cha đã đem lại bao kết quả lớn lao cho giáo hội bằng việc lôi kéo được biết bao nhiêu linh hồn trở về với chúa Công việc mở mang nước chúa đang tiến triển ngoạn mục thì ngày 6 tháng riêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc từ Bắc Chí Nam, thì Cha Fero Tùy cũng như bao nhiêu nhà truyền giáo khác phải rút lui vào bóng tối, âm thầm hoạt động trong lén lút và len lỏi vào những nơi hang cùng ngõ hẻm, để tránh sự dòng ngõ của các nhà chức trách và người đương dân. Ngày 25 tháng 6 năm 1833, tại Thanh Trai, có một bệnh nhân bệnh nặng đang hấp hối chết. Người trong gia đình vội vàng tìm đến cha và mời cha tới giải tội và sức giàu cho bệnh nhân. Cha máu mắn tới và sau khi đã làm xong bổn phận, trên đường về, cha bị nhóm người lương dân bắt và nộp cha cho quan huyện Thanh Phương. Họ đạo Thanh Trai là họ xôi đỗ, nghĩa là giáo dân công giáo và không công giáo sống trà trộn với nhau, cho nên những người lương dân hay theo dõi những sinh hoạt của những người công giáo để rồi báo cáo cho vua quan để lập công với nhà cầm quyền. Chính vì lý do đó mà khi cha Fero Tùy vừa âm thầm lén đốt tới với bệnh nhân, thì họ đã biết và tìm cách bắt ngay. Khi họ giải cha tới huyện thì nhóm người công giáo đi theo và tới trình với quan huyện xin chuộc cha với số tiền khá lớn. Quan huyện thanh phương đồng ý cho chuộc với điều kiện cha chỉ khai mình là thầy thuốc, không khai mình là linh mục. Giáo dân xin cha triều ý quan huyện và khai như vậy, nhưng cha không chịu. Cha nói khai như thế là khai man là nói dối. Là làm gương mù gương xấu cho bao nhiêu người khác Cha cương quyết chỉ nhận mình là linh mục mà thôi Vì cha không chịu nói dối Nên quan huyện Thanh Phương cho lệnh đeo gông Siềng xích tay chân rồi áp giải Về nộp cho quan đầu tỉnh Nghệ An xét xử Về tới tỉnh Nghệ An Cha bị tống giam trong ngục thất Bị đánh đòn, cha tấn bắt nhịn ăn nhịn uống Bị bọn lính hành hạ khổ sở Nhưng lúc nào cha cũng vui tươi Bình tĩnh can đảm chịu mọi khổ nhục Những người cùng bị giam với cha thấy cha đã già mà phải đòn vọt máu me chảy ra như thế, mà cha vẫn vui vẻ thì lấy làm lạ lắm cho nên có người hỏi. Cha ơi, cha đã già mà phải hành hạ khổ nhục quá như vậy, mà sao cha vẫn chịu một cách can đảm? Tại sao cha gần thế, bí quyết nào đã giúp cha như vậy? Cha vui vẻ trả lời, bí quyết nào à, đó là ơn thiêng đương của chúa Ban. Chúa còn phải khổ nhục hơn ta rất nhiều, chúa bị hành hạ một cách vô cùng tàn nhẫn. Rồi còn bị đóng đanh trần trụi trên thánh giá vì chúng ta. Chúa có tội gì đâu mà còn phải khổ nhục như thế. Đó Chúa chỉ vì yêu thương chúng ta mà như vậy. Bây giờ tôi có phải khổ nhục vì Chúa như thế này thì có thấm gì đâu. Anh em hãy tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ giúp sức cho. Mọi người chăm Chúa nghe cha nói và xin cha cầu nguyện cho họ. Sau nhiều ngày bị đòn đánh khổ nhục, quan án tỉnh gọi cha ra công đường. Quan án hỏi, ông là đạo trưởng Gia Tô có phải không? Đạo giang dạ trả lời, bẩm quan lớn phải, tôi là đạo trưởng. Quan lại hỏi, ông có biết lệnh vua ban xuống là phải cấm đạo gia tông và phải tiêu diệt hết các đạo trưởng của đạo ấy không? Cha bình thản trả lời, bẩm quan lớn tôi biết. Quan án nhìn cha một cách thông cảm rồi nói, Ông nghe ta nói đây, ai thấy ông bị bắt cũng động lòng chắc ẩn, không ai muốn ông phải tự hình, ta đây cũng thế, ta không muốn xử tử hình ông, nhưng lệnh vua thì ta phải vâng theo mà thôi. Vậy bây giờ ông hãy nghe ta, ông chỉ khai ông là ông lang đi chữa bệnh mà thôi, có như thế thì ta mới cứu ông khỏi chết. Cha phê tùy ôn tồn và lễ phép trả lời, tôi xin cảm ơn lòng tốt của quan lớn, nhưng tôi không thể nói dối được. Tôi không sợ chết vì đạo chúa, chết bằng cách nào tôi cũng xin chấp nhận, tôi không ngại đâu, quan biết rằng ai cũng phải chết mà, dù chết êm điểm trên nệm ấm hay chết bị cọp tha cá rỉa. Dầu bị lột ra hay xé xác làm trăm mảnh cũng đều là chết thôi, thưa quan tôi không chờ chết. Quan án thấy cha lý luận vững chắc và lòng can đảm lạ lòng, quan tỏ ra kính phục. càng khác thấy cha đã ngoài 60 tuổi, quan không ra lệnh đánh đòn nữa, mà chỉ ra hiệu cho lính đưa cha trở lại nhà giam. Từ nay cho tới khi bị xử, quan ra lệnh không được đánh đập cha nữa và cho cha ăn uống đều hòa vì cha đã trên 60 tuổi theo luật nhà nước. Bất cứ ai trên 60 tuổi thì không được pháp kết án sử tử. Nhiều lần các quan cho người vào khuyên dụ cha xin cha làm giấy khai là lang y, để các quan có lý do cho cha về. Nhưng trước sau như một, cha nhất định khai mình là linh mục đạo công giáo. Những người bạn cùng giam tù chung với cha đều quý trọng cha, có người thấy cha quá tốt lành thánh thiện thì nói. Một người hiền lành đạo đức như vậy mà bị giam như một tội phạm gian ác thật là phi lý. Chúng mình phải chịu án đã đành, chứ ông già này làm gì nên tội mà giam cầm đánh đập như thế? Thật vua quan đắc tội với trời. Khi các quan trong tỉnh làm án gửi về kinh đô, các quan cũng nghĩ tới ông già đã 60 tuổi rồi mà theo luật nhà nước thì không xử tử những tội nhân 60 tuổi trở lên, hy vọng vua sẽ phạt ít tiền rồi cho về. Nhưng thật là kinh hoàng khi nhận được án lệnh của vua Minh Mạng chuyển tới, mở ra đọc, thì thấy vua viết. Tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền dạy tà đạo cho dân phải trảm quyết. Đọc xong án lệnh, các quan đều bàng hoàng khiếp sợ. Khi được tin bị án trảm quyết, cha Fero Tùy rất bình tĩnh vui vẻ không hề tỏ ra khiếp sợ. Có người bạn thấy cha vui vẻ thì hỏi: "Cha bị kết án trảm quyết mà sao cha lại vui vẻ được?" Thì cha ôn tồn trả lời: "Thật ra đã từ lâu tôi không dám trông đợi ơn trọng ấy, bây giờ tôi vui mừng vì Chúa đã thương ban cho tôi được chết vì Ngài." Đây là ơn rất trọng. Cha dùng bữa tối thường lệ như các bạn tù khác. Sau đó, cha lặng lẽ một mình không trò chuyện, như những tối khác nữa mà âm thầm dọn mình sốt sáng để lãnh nhận ơn tử đạo của Chúa Ban. Theo án lệnh vô minh mạng Ban xuống, các quan tỉnh Nghệ An quyết định ngày 11 tháng 10 năm 1833 sẽ thi hành án lệnh. Ngay từ sáng sớm hôm ấy, quan quân đưa cha ra phát trường là chợ quân Ban. Ta vui vẻ nét mặt hớn hở những người đi theo cha trong đó có nhiều người không phải là người công giáo thấy cha bình thản, tươi vui thì họ ồn ào nói với nhau rằng: "Từ xưa tới nay chưa thấy ai bị đem ra pháp trường xử chém mà lại can đảm như cụ già này, thật là lạ lùng." Một giọng khác chen vào: "Ông cụ già này là đạo trưởng đạo gia Tô đấy, đạo này kỳ lạ thật, đạo dạy thờ đức Chúa Trời đã đấng dựng nên trời đất muôn vật. Nghe nói về đạo nhiều điều hay lắm, có lý lắm." Đoàn quan quân dẫn cha tới nơi xử, một giáo dân đã trải chiếu sẵn để cha quỳ cầu nguyện, cha ngước mặt lên trời và nói lớn, lệ cha là chúa trời đất, con xưng tụng cha đã dựng nên con có hồn có xác Giờ phút này con xin dâng lên cha cả hồn lẫn xác của con, để nói cho mọi người hiện diện nơi đây là con tin thật chúa đã cha của con của mọi người. Xin cha chúc lành cho những người này và xin cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cha đang cầu nguyện thì quan định ra hiểu xử, nhưng ông Bạc Thu vội chạy lại xin quan trì hoãn lại thêm vài phút nữa để cha cầu nguyện thêm ít phút. Sau khi cầu nguyện lớn tiếng thì ông Bạc Na Đô Thu tới lại cha bốn lại và nói, giờ đây cha sắp được về nơi Vĩnh Phúc, đã bao lâu cha mong đợi, phần con còn ở lại chốn dương gian này, xin cha nhớ tới con. Cha cũng quay lại, lại bốn lại và đáp lễ. Cha cám ơn con, con hãy bền lòng vững trí theo Chúa đến cùng Con cũng sẽ được phần thưởng trên nước trời Trước cảnh cha con từ biệt nhau thật lâm ly Khiến nhiều người xúc động nước nở Cuối cùng cha quay sang nói với toán lý hình rằng Cảm ơn các anh, bây giờ tôi đã sẵn sàng chịu chết rồi quan giám sát ra hiệu lệnh Tiếng thanh la và tiếng trống vừa chấm dứt Thì lý hình vung gươm, sáng loáng thật cao Chém một nhát thì đầu vị chứng nhân của Chúa rụng xuống Máu vọt lên cao Có những tiếng kêu la lớn từ đám quần chúng đứng xa. "Jesus Maria lại chúa tôi, họ chém cha rồi, đầu cha xuống đất rồi." Một tiếng khác kêu lên, "Trời ơi, người hiền lành quá dễ thương như vậy mà đem giết đi thật là tội với trời." Ngay sau đó, các tín hữu tới xin nhận thi thể của cha, liệm đặt vào quan tài rước về an táng trong khu đất của nhà xứ Tràng Nữ, sau lại cải táng đưa về Yên Duyên, nay thì được đưa về đặt tại bằng sở là xứ nguyên quán của ngài. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài đến bậc chân phước và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Jan Paulo II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam. văn linh mục. Mô năm 1766 1838. Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766 đời vua Lê Hiển Tông tại làng Ngọc Đồng tỉnh Hưng Yên nay thuộc giáo phận Thái Bình. Ngay từ nhỏ ngài đã được tiếng là hiền lành ngoan ngoãn đạo đức lại siêng năng học hành, được các thầy cô và bạn hữu thương mến. 13 tuổi thì ngài xin đi tu vào sống trong nhà Đức Chúa Trời để học giáo lý và chữ nho chữ La-tinh mong sau này sẽ về chủng viện học làm linh mục. Tới khi ngài học với La-tinh được ít tháng thì tập vua Cảnh Thịnh ra lệnh cấm đạo gay gắt nên chủng viện phải đóng cửa và ngài phải gián đoạn việc học. Ngài lại theo cha chính Gatilipa hoàn để giúp việc dạy giáo lý cho dân và giúp đỡ các linh mục trốn tránh trong lúc khó khăn. Sau một thời gian vua Gia Long lên ngôi Tình hình cấm đạo được giảm nhẹ dễ dàng hơn nên chủng viện lại mở cửa và Ngài lại trở về học tiếp rồi lãnh chức Linh Mục năm 1807. Trong suốt thời gian 30 năm làm Linh Mục, Ngài đã được mọi người nhìn nhận là một mục tử thánh thiện tốt lành gương mẫu về mọi mặt, nhất là tính tình ôn hòa, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ngài nêu gương sáng bằng các việc bác ái. Tận tình giúp đỡ mọi người, ngài Siêng năng cầu nguyện lần hạt mân côi sáng tối. Nhờ những đức tính tốt, chúa ban và đời sống thánh thiện như thế mà ngài ở đâu, trong hoàn cảnh nào công việc mục vụ của ngài cũng đều rất thành công. Khi vua Minh Mạng nối ngôi năm 1838, vua lại ra chiếu chỉ cấm đạo, đưa giáo hội Việt Nam vào một thời kỳ khốc liệt hơn trước. Khi đó, Cha Ferrro Nguyễn Bá Tuần đang làm cha xứ Lát Môn, tỉnh Nam Định. Nghe tin cha chính, Fernandez hiền đang ẩn trốn trong một gia đình công giáo để chữa bệnh kiếp lỵ tại làng Quần Liêu. Thấy tình thế khó khăn, dân làng nghe tin quan quân đang truy nã bắt các vị thừa sai và đạo trưởng thì sợ hãi. Sẽ bị liên lụy tới nhiều người nên không muốn cho cha ở đây nữa. Nghe tin này, cha Phe Tuần liền vội vã tới Quần Liêu tìm cách giúp đỡ cha chính. Cha Tuần vừa tới quần liêu để dàn xếp công việc thịt thành lệnh quân đính, ù nùn kéo tới, vây làng quần liêu. Cha Tuần vội vã đưa cha chính Fernandez hiển, lần trốn sang Kim Sơn. Nhưng lúc đó Kim Sơn cũng đang trong tình trạng báo động, nên cha sứ Kim Sơn tìm cách gửi hai cha trong một gia đình ngoại giáo đáng tin cậy, vì gia đình này đã chịu ơn ngài rất nhiều. Nhưng sau cùng thì chính gia đình người ngoại giáo ấy tên là Bát Biên, đã đem nộp hai cha cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh để lấy tiền thưởng. Hôm đó là ngày 18 tháng 6 năm 1838. Bắt được hai ngài, họ đóng gông xiềng xích chân tay rồi đưa các ngài về Ninh Bình giam trong một trại giam để tra khảo, rồi hai ngày sau mới giải về Nam Định nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Vừa gặp ngài, Trịnh Quang Khanh thấy Chafero Nguyễn Bá Tuần đã 72 tuổi, người già ốm mà phải mang gông xiềng nặng nề Kỳ quan khuyên ngài Cụ già quá rồi Không chịu nổi các hình phạt đâu Đạp lên thanh giá đi rồi ta tha cho cụ về Cha phe Tuần vui vẻ trả lời Tôi thật đã già ốm đắm rồi Nhưng tôi tin Thiên Chúa sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh Để chịu mọi hình khổ Và ngay cả cái chết vì ngài nữa Vì thấy ngài quá già yếu Nên không cho lệnh đánh Nhưng giải về nhà giam quan cho lệnh nhiều người lui tới thăm viếng để khuyên dụ ngài bỏ đạo. Lần khác, quan cho gọi ngài ra hầu tòa để khai thác về tông tích các vị thừa sai còn ẩn trốn trong các vùng trung quanh, nhưng lần nào ngài cũng dứt khoát không khai báo, không tiết lộ danh tính của bất cứ vị thừa sai hay đạo trưởng nào. Điều duy nhất ngài nhận là chính tôi là đạo trưởng, chính tôi là linh mục, ngoài ra tôi không biết gì nữa. Một hôm sau nhiều ngày bắt ngài nhịn đói nhịn khát rồi gọi ra trước tòa Các quan khuyến rủ ngài bước qua thanh giá Nhưng ngài cương quyết không tuân theo Các quan cho một người đã bỏ đạo bước lên thanh giá trước mặt ngài Rồi các quan khuyên ngài Đấy cụ coi Người đó đạp lên thập giá có việc gì đâu Cụ ấy làm như thế thôi chứ có khó khăn cái gì Cha trả lời Sao tôi lại phải làm theo người phản đạo Người phản bội này Tôi là linh mục cơ mà Tấm gương tôi phải theo là gương can đảm và anh dũng của hai đức cha, Đa Minh hê và đức cha hy nha si là những vị chiến sĩ kiên trung đã chết vì chúa Mặc dù theo pháp luật thời đó thì nhà nước không được phép tra tấn đánh đập và xử tử những người già từ 60 trở lên, thế mà cha phê-rô Nguyễn bát Tuần, đã 72 tuổi rồi vẫn còn bị tra tấn đánh đập chịu nhiều hình khổ và bị kết án tử hình. Sau một thời gian lâu chờ đợi, mong cha sẽ thay làm đối xạ mà đạp lên thánh giá, các quan đành bó tay chịu hạn. Các quan cảm phục cha già kiên tâm vững chí và có một đức tin tuyệt vời, các quan bàn định với nhau và làm bản án từ để trình xin điều đình hữu xét. Như trên đã nói mặc dầu luật pháp không cho phép xử tử những người đã trên 60 tuổi, Nhưng Cha Fero Nguyễn Bát Tuần, mặc dù 72, nhưng ngày 18 tháng 7 năm 1838, vô minh mạng vẫn phê án trảm quyết Cha phê Nguyễn Bác Tuần. Bản án phi nhân đạo ấy chưa kịp gửi về tới nơi, thì sức giả quá yếu lại bị tra tấn và đói khát, bị nắm nực, bị mũi dẹp và cùng kẹp, cho nên ngài đã chết. Sáng ngày 15 tháng 7 năm 1838, khi viên cai ngộp, mở cửa nhà tù thì thấy ngài đã cục chết trên chiếc cùm gỗ. Nét mặt vẫn hiền từ, tươi tỉnh như khi đang ngủ. Nghe tin ngài đã qua đời, giáo hữu tới xin rước thi hài của ngài về an táng tại nhà thờ Xứ Ngọc Đồng, nằm bên cạnh hai thánh giám mục Damien Generas và Ignatius Delgadoi. hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 năm Và đức Giá Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngại lên hàngg Hi hiện thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 xin cha thánh cầu cho chúng con Amen giảng 1808 1840. Phán Ferro Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại Ninh Bình dưới thời vua Gia Long. Được rèn tinh thần đạo đức trong một gia đình công giáo nên ngay từ nhỏ thầy đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa. Thầy được cha già Quế giúp đỡ ăn học để trở thành thầy giảng. Khi cha già Quế qua đời thì thầy theo giúp cha Ferro Du Moulin cao Sau cũng được tòa thánh chỉ định làm giám mục Nhưng chưa được tấn phong Thì đã bị bắt và được phúc tử đạo Khi giúp cha Cao Thầy đã tỏ ra là một thầy giảng Có khả năng hoạt động tông đồ Có kiến thức sâu rộng Và nhất là có lòng đạo đức nhiệt thành Trong mọi công việc được trao phó Từ đây cuộc đời của thầy Gắn liền với cuộc đời của cha Bori Cao Khi cha Pheero Dimulai Bori Cao bị bắt Thầy đã lăn xả vào Ôm gông cha Cao mà khóc lóc Chính vì thế mà thầy phê Nguyễn Khắc Tử cũng bị bắt và cũng phải đeo gông nặng nề. Cha cao thấy thầy cũng bị bắt thì sợ thầy còn trẻ tuổi không đủ sức chịu đựng mà chối đạo nên cha kiếm cách lấy một số tiền chuộc thầy về nhưng thầy đã mạnh dạn và cương quyết thưa với cha cao rằng, xin cha đừng làm như thế, nhờ ơn chúa giúp con quyết chịu mọi hình khổ, theo cha con sẽ không bỏ chúa. Thấy thầy trả lời một cách cương quyết như thế, Cha Boricao vui mừng xé tấm khăn đang đội làm hai phần, trao cho thầy một phần và nói: "Con hãy giữ lấy tấm khăn này để làm chứng lời nói của con." Cha Pero đi Boricao và thầy Pero ngụy khắc tự bị bắt tại bố chính, rồi giải về đồng hới, mỗi người bị giam trong một chiếc cũi riêng. Thầy tự bị tra tấn nhiều lần và bị đánh đòn rất đau đớn 4 lần. Lần thứ nhất 30 roi, sau 3 ngày thêm 30 roi nữa, thân xác thầy bị tan nát và máu rớm ra chảy khắp thân mình. Mặc dầu bị tra tấn đòn vọt, đau đớn lại bị đói, bị khát, nhưng tinh thần thầy vẫn sáng suốt, mạnh mẽ và cương quyết. Hai tuần lễ sau, quan tuần phủ lại cho lệnh áp giải ra hầu tòa, với hy vọng sẽ thuyết phục được thầy. Quan hỏi thầy: Anh hãy khai tên và nơi cư ngụ của các đạo trưởng Tây phương thì ta sẽ tha. Thầy vẫn một mực trung thành không khai một điều gì, quan tất bực lắm nhưng vẫn tỏ ra hiền hòa dụ dỗ thầy. Này anh tự, hãy còn trẻ tuổi, nên tôi muốn tha cho anh. Vậy anh bước lên thập giá, rồi tôi sẽ tha cho anh vậy. Anh đừng ngây ngô theo mấy ông cố Tây làm gì? Thầy Fero tự trả lời với niềm xác tín. Thưa quan, tôi không ngây ngô theo mấy ông cố tay đâu. Tôi xác tín vào niềm tin của tôi. Tôi tin một Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi tin Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết chuộc tội cho tôi. Tôi vững vàng tin như thế nên tôi sẵn lòng chịu chết chứ không bao giờ tôi bước lên thánh giá Chúa tôi, không bao giờ tôi bỏ đạo. Nghe thầy nói thế, quan chuyển đánh 30 roi rồi lệnh tống giam chung với Cha Boricao. Chá phê Phó Đăng Khoa, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, cùng một số giáo dân khác nữa, trong đó có ông An Nguyễn Hiếu Quỳnh, cũng gọi là ông Năm Quỳnh, đều bị giam chung. Tuy được giam chung nhưng thầy vẫn phải đeo gông nặng nề, chân bị cùm và siềng xích, nhưng thầy rất vui và luôn tỏ ra sẵn sàng chết cho Chúa. Thầy tạ ơn Chúa vì được giam chung với các linh mục và nhiều giáo dân khác, thầy lại càng hăng hái trong việc khuyên bảo anh em bạn tù. Hãy luôn tin cậy vào Chúa, hãy kiên trì giữ vững đức tin trung thành với Chúa, và cầu nguyện luôn để Chúa ban thêm sức mạnh mà chịu các hình khổ vì Chúa. Sau thời gian 4 tháng, Thầy cũng bị kết án tử hình với Đức Cha Phê-rô cao lúc ấy Cha đã được Tòa Thánh gửi sắc phong giám mộc, Cha phê Võ Đăng Khoa, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và ông An Nguyễn Hiếu Quỳnh cũng gọi là Nam Quỳnh. Ngày 24 tháng 11 năm 1838 thi hành án lệnh Đức cha bor cha khoa cha điểm bị điệu ra pháp trường Đồng hới sử dạo theo lệnh của vua Minh mạng riêng thầy Phphiô Nguyễn Khắc Tử và ông An Nguyễn Hữu năm vua lại ra lệnh trì hoãn việc xử vì hi vọng hai người này xếp thay lòng đổi dạ mà bỏ đạo sau khi Đức cha và hai cha bị sử rồi thầy tự và ông chủ Nguyễn Hữu năm vẫn được giam chung với nhau Hai người thúc dục nhau đọc kinh cầu nguyện, vững lòng trông cậy vào Chúa, xin Chúa giúp sức để luôn trung thành với Chúa. Ông Cai Tù, tên Đoài, cũng dễ dãi cho phép con cháu ông Trùng Năm ra vào thăm nuôi cả hai người. Trang Ngôn cũng nhiều lần cải trang lén lút vào giải tội và đem mình thánh Chúa cho hai người. Giam giữ hai môn đệ trung kinh của Chúa trong suốt 2 năm trời, đã nhiều lần các quan dân sớ vào kinh xin vua cho phép thi hành bản án. Nhưng vua Minh Mạng vẫn trì hoãn và khuyên các quan hãy kiên nhẫn chờ đợi, ngày hai người bước qua thánh giá và bỏ đạo. Biết bao nhiêu lần đã bị đưa ra công trưởng tra tấn đánh đập hành hạ và làm nhiều điều nhục nhã, nhưng lạ lùng thay trái tim của cả hai người hầu như đã trở thành sắt đá, không ai có thể lay chuyển được lòng tin của hai ngài. Phải chờ mãi đến tháng 7 năm 1840, vua Minh Mạng mới cho phép thi hành bản án. Trong bản án vua ghi, tên tự học trò ông Boricao đã không chịu đạp ảnh vì người ta đã cho nó ăn thuốc làm tăng sức mạnh và kiên trì trong lầm lạc. Vì lý do này mà nó không có hy vọng sửa sai. Thuốc làm tăng sức mạnh ở đây là các quan cố ý nói mình Thánh Chúa mà các người công giáo lãnh chịu. Sau đó các quan lại sửa lại bản án rõ ràng hơn như sau. Tên Nguyễn Khắc Tử học trò cố cao. Không chịu đạp ảnh, thuộc vào hàng bất trị và cố chấp. Vậy, tôi kết án đánh 100 roi và lưu đầy 3.000 dặm, tức là đầy đi Phú Yên, và phải ghi vào má hai chữ tả đạo, và má bên phải hai chữ Phú Yên. Vua Minh Mạng còn truyền phải thúc ép bỏ đạo hai ba lần nữa, nhưng cả hai vị anh hùng của Chúa vẫn hiên ngang chấp nhận chết, chứ không bước lên ảnh tượng và chối bỏ đạo Chúa. Ngày 20 tháng 6 năm 1840, bản án hai tông đồ kiên trung của Chúa được vua Minh Mạng Châu Phê gửi về. Được tin hai ngài mừng quá quỳ xuống cầu nguyện tạ ơn Chúa và từ đây các ngài đóng cửa ngục lại không gặp gỡ tiếp xúc với bất cứ ai vào thăm viếng nữa. Các ngài cùng nhau sốt sáng dọn mình để lãnh nhận chiều thiên tử đạo. Đến ngày 10 tháng 7 1840 Quan giám sát và đoàn lính có tới cả trăm người tới nhà tù áp giải hai vị anh hùng Đức Tin ra Pháp Trường Đồng Hới. Có đông đảo Tiến Hữu cùng đi theo đoàn quân, tạo thành một rừng người ồn ào, nhiều người để lộ nét đâm chiêu hồi hộp và lo sợ. Đi theo đoàn lính, người ta thấy ông già Nam Quỳnh đi trước, thầy tự trẻ trung đi sau, nhét mặt cả hai đều tươi cười, chân nhịp nhàng bước đều đặn. Pháp trường đồng hối này cũng chính là pháp đã sở Đức Cha Bồ Đi Cao và hai cha khoa và Điệm. Thầy phi Nguyễn Khắc Tự hỏi chỗ nào là chỗ đã sở Đức Cha Cao và xin Lý Hình cho thầy tự cũng được sở tại nơi ấy. Lý Hình chỉ chỗ, thầy Nguyễn Khắc Tự quỳ gối cầu nguyện và xin được sở chính nơi ấy. Lý Hình tháo gông và xiềng xích, thầy tự nằm xuống đất. Lý Hình tròng dây qua cổ. Tiếng trống ba hồi ầm ĩ vang lên, hai lý hình cầm hai đầu dây cùng siết thật mạnh, chặt cổ cho đến hơi thở cuối cùng, giá tử cuộc đời ô trọng khi tuổi của thầy tử 32 tuổi. Linh hồn thầy đã bay lên cùng Chúa lúc đó là khoảng 3 giờ chiều thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 1840. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngại lên hàng thiện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy Giảng 1783-1840 Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1783 tại làng Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Ninh Bình. Ngài vào tu trong nhà Đức Chúa Trời, ngay từ lúc còn nhỏ. Tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ chu toàn công việc trong nhà Chúa. Khi làm Thầy Giảng, Thầy đã giúp nhiều linh mục thừa sai, và sau thì về giúp cha Phạm Khắc Khoan ở Phúc Nhạ Thầy thường theo cha Khoan đi làm việc tông đồ mà không sợ bị bắt bớ. Khi ở nhà, thầy giữ luật rất nghiêm túc, suốt sáng đọc kinh lần hạt mân côi dân kính Đức Mẹ, giáo dân rất quý mến và cảm phục về lòng đạo đức thánh thiện của thầy. Thầy bị bắt lúc 50 tuổi và đang giúp cho cha Khoan ở phúc nhà. Trong những ngày bị bắt và tù ngục, lúc đầu được giam cùng cha Khoan. Nhưng sau thì quan lại cho lệnh giam thầy Phi-rô-hiếu một nơi riêng, không cho tiếp xúc với cha khoan nữa. Thầy bị tra tấn nhiều lần rất tàn ác, bị đòn vọt rất dã man, bị đeo gông cùm xích rất nặng nề và chịu đói khát. Nhưng thầy vẫn một lòng kiên trì, không chịu bước qua thánh giá. Thầy cương quyết và sẵn lòng chịu mọi khổ cực một cách can đảm và vui vẻ vì đạo Chúa, không một lời ca thán hay trách móc những kẻ đánh đập hành hạ mình. Có lần quan cho gọi thầy ra trình diện Và khuyên thầy bước lên thập giá Với những lời lẽ ngọt ngào Quan nói Tôi rất thương anh Nên muốn tha cho anh về với gia đình Để làm ăn Nếu anh nghe theo tôi Tôi sẽ giúp đỡ để anh có thể lập nghiệp dễ dàng Thầy phê Nguyễn Văn Hiếu Khiêm tốn đáp lại Tôi hết lòng cảm ơn quan lớn Về những lời khuyên dụ Và hứa hẹn giúp đỡ tôi Nhưng tôi không thể bỏ chúa tôi là đấng đã tạo dựng nên trời đất cùng mọi loài thụ tạo trên trần gian này. Ngài là Chúa trời đất, tôi phải tôn thờ Ngài." Quan hỏi: Anh nói Chúa trời đất à? Đạo này là do mấy người Tây dương tới tuyên truyền nhảm nhí chứ không phải như vậy đâu. Anh phải vâng lệnh Đức Vua. Anh đã biết Đức Vua đã nghiêm cấm đạo này không?" Thầy nói: Bẩm quan lớn, tôi biết Đức Vua cấm Nhưng tôi phải vâng lời Thiên Chúa là đấng tôi tôn thở hơn là vâng lời Đức Vua. Để lung lạc Thầy, quan cho biệt giam hai Thầy trong một phòng riêng, không cho tiếp xúc với Cha Khoan vì sợ Cha Khoan sẽ khuyến khích và khuyên bảo, nên hai Thầy sẽ theo Cha mà không chịu bước lên Thánh Giá. Dầu thế, dù xa Cha, hai Thầy vẫn khuyên bảo nhau vững lòng theo Chúa và cam chịu mọi đòn vọt, đánh đập tạm ác. Có lần lính lôi thầy hiếu qua ảnh tượng Chúa, thầy co chân lại và nói lớn, Các anh kéo tôi chứ tôi đâu có chịu, tôi không dám xúc phạm đến Chúa tôi tôn thở, tôi không dám xúc phạm đến Chúa trời đất là Chúa của tôi. Sau đó, thầy ăn chay và các ngày thứ sáu để đền tội, xin ơn can đảm, chịu mọi sỉ nhục đớn đau. Quan khuyên dụ nhiều lần, nhiều cách mà các thầy vẫn cương quyết không bỏ đảm. Nên quan lập cách ép buộc hai thầy bỏ đạo, mặc dù không còn được giam chung với cha khoan nữa, không còn được sự khuyến khích thiêng liêng của cha khoan, nhưng các thầy lại khuyến khích nâng đỡ nhau chịu đòn vọt cho đến chết vì đạo chúa, vì yêu mến chúa. Giam cầm mãi, đến đầu mùa thu năm 1839, quan lại gọi thầy hiếu ra dụ dỗ một lần nữa để bước qua thánh giá và bỏ đạo, thầy vẫn cương quyết. Dù có phải chết thì cũng luôn sẵn sàng đón nhận, chứ không bao giờ bỏ đạo Chúa Lần cuối cùng trước khi quyết định kết án hai thầy Quan cho gọi thầy phê hiếu tới để khuyến dụng Quan nghĩ rằng thầy nào cũng sẽ thuyết phục được thầy Nên quan đối xử với thầy rất nhã nhận và hiền hòa Quan án hỏi thăm sức khỏe của thầy Hỏi thầy có cần gì không? thầy trả lời xin cám ơn quan thầy không cần gì thầy chỉ mong được chết cho Chúa. Sau đó, quan án hỏi: Đây là lần cuối cùng, tôi muốn khuyên thầy suy nghĩ lại mà bước qua giá để được tha. Thực tình tôi muốn tha cho thầy, nhưng đây là lệnh của đức vua, nếu thầy không vâng lại đức vua thì bắt buộc tôi phải thi hành án lệnh. Giờ đây tôi mong thầy nghĩ lại và làm theo lệnh vua. Thầy Phêrô ngẩng van hiếu khiêm tốn trả lời: Tôi xin hết lòng cảm ơn thiện ý của quan lớn Nhưng việc bước qua thập giá Thì nhất định không bao giờ tôi làm Tôi rất vui lòng Và sẵn sàng đón nhận cái chết vì Chúa Chứ không bao giờ tôi bỏ Chúa Là đấng tôi tôn thờ Thấy sự cương quyết và ý chí sắt đá của Thầy Các quan biết không còn cách nào có thể thuyết phục được nữa Nên quyết định kết án chạm quyết Án được vua chuẩn phê và ngày thi hành được ấn định là 28 tháng 4 năm 1840 cùng với cha quan và thầy Thành. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong phước cho ngài ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hàng thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Where will you phê Nguyễn Văn Liệu, Linh Mộc, 18-12-1861 Thánh phê Nguyễn Văn Liệu, sinh tại Gò Vấp, tỉnh gia đình trong một gia đình công giáo tốt lành. Được tiếp nhận một nền giáo dục vững vàng trong đức tin và một đời sống đạo đức. Ngay từ nhỏ, cậu đã nhiều lần ngỏ ý ao ước được dâng mình cho Chúa, theo đuổi lý tưởng Linh Mộc. Tới tuổi trưởng thành, cậu được phép cha mẹ dâng mình cho Chúa. Vào trùng viện và được bề trên gửi đi du học tại Penang, Mã Lai. Tại Penang, thầy sống một đời sống gương mẫu về lòng đạo đức cũng như chăm chỉ học tập. Cha thuyết là bạn đồng môn với thầy tại Penang, nói về thầy rằng tôi thấy thầy lưu rất chăm học, lại giữ luật lệ rất nghiêm ngặt, sốt sáng đọc kinh và sốt sáng lãnh nhận các bí tích một cách đều đặn. Tính tình rất nghiêm thẳng, thích giúp đỡ bạn hiểu không bao giờ ca thán hay làm mất lòng ai. Khi đã học xong chương trình triết và thần học, năm 1844, thầy được bề trên gọi về cho lãnh các chức nhỏ tại lái thiêu và lãnh công tác đi dạy giáo lý cho các tân tổng. Sau đó thầy lãnh chức phó tế, rồi đi giúp tra thuyết là bạn học nhưng được chịu chức linh mục trước, tại họ đầu nước. Cha thuyết nói rằng trong thời gian giúp Ngài tại họ đầu nước, Thầy Phó Tế Nguyễn Văn Liệu luôn là mẫu gương đạo đức cho mọi người, không ai chê Thầy điều gì cả. Sau đó, Thầy phê Nguyễn Văn Liệu được lãnh chức linh mục, rồi được bổ nhiệm phụ trách mục vụ các sứ đạo như Mạc Bắc, Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho. Ở đâu cha cũng chu toàn bổn phận một cách hoàn hảo, chu đáo, đáng khen. Cha chú trọng vào công việc giảng dạy giáo lý đi thăm các gia đình, lui tới thăm viếng và an ổi những người đau ốm hay cao niên trong xứ đạo. Có lần cha dám liều vào nhà tù thăm viếng và khích lệ những tiếng hữu bị bắt vì theo đạo. Cha khuyên nhủ họ rằng, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phải chết. Vì thế, anh em hãy can đảm theo chân Chúa Giêsu Được chết vì Chúa, vì đạo là điều hạnh phúc nhất. Anh em hãy cầu nguyện và tin vào lòng xót thương của Chúa. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh, để chúng ta thắng vượt mọi khó khăn. Như lòng nhiệt thành và can đảm như vậy mà giáo dân ai cũng thân quen, gần gũi cha, thương mến và coi cha như người cha trong gia đình. Năm 1853 đã có lần cha thoát chết một cách rất phi hiếu. Lúc đó cha đang là cha xứ ở Bắc Bắc, vừa được lệnh chuyển chuyển đi xứ khác thì quan trấn thủ Vĩnh Long được mật báo đem quân đến vây bắt cha. Không bắt được cha họ bắt cha Philippinesê Phan Văn Minh và ông trùm Gi Nguyễn Văn Liệu để thế mạng cho đến năm 1860 cha Fer Nguyễn Văn Liệu đang coi sóc xứ ba dòng thì quan Trấn phủ ra lành bắt tất cả những người theo đảo ở xoài mốt và ba dòng cần bị tho đưa về giam chung ở tỉnh trong hoàn cảnh đau thương này cha đã bỏ tiền đút lót với lính canh và khôn khéo thư trình với thượng cấp Cha thường cải trang, lén đốt vào thăm viếng an ổi những con chiên bị bắt bớ vì đạo. Khi thì cha tới khuyên bảo họ giữ vững đức tin, khi chỉ đưa mình thánh chúa cho họ giước lễ. Một hôm vì sơ ý nên quan thanh cha trại giam nghi cha là linh mộc, nên ra lệnh bắt cha. Trước mặt các quan, cha khôn ngoan trả lời để không ai vì cha mà phải phiền lụy Quan hỏi ngài, ông theo đạo công giáo có phải không? Cha thẳng thắn đáp tôi là người theo đạo C công giáo quan hỏi ông có phải là đạo trưởng không cha đáp phải tôi chính là đạo trưởng quan hỏi ông đã ở đâu và trong những làng xóm nào cha đáp tôi không có nơi nào nhất đ đi đây đi đó nơi nào có người công giáo thì tôi lui tới để thăm biếng họ quan lại hỏi thích cha mẹ anh em ông ở đâu cha nói cha mẹ anh em tôi chết cả rồi tôi chỉ có một mình Quan hỏi, ông có đi du học Tây Phương về không? Cha đáp, tôi không đi du học Tây Phương, nhưng tôi du học tại đảo Tây Năng ở Mã Lai. Quan hỏi, ai đã phong chức đạo trưởng cho ông? Cha đáp, Đức cha Dominic. Quan hỏi, bây giờ ông ấy ở đâu? Cha đáp, ngài theo lệnh vua trở về Tây Phương rồi. Sau cuộc phỏng vấn, các quan khuyên cha bỏ đạo, cha rõng rạc trả lời, thưa các quan, Đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy của tôi rồi. Làm sao tôi có thể chối đạo được? Người giáo dân hay thầy giảng còn không dám bỏ đạo. Làm sao một đạo trưởng như tôi lại dám bỏ đạo? Sau đó các quan nói về vụ liên quân Pháp và Tây Ban Nha đến tấn công tại Đà Nẵng và yêu cầu cha liệu đi gặp họ để xin họ giúp quân. Cha liệu trả lời cha không liên hệ gì tới chiến tranh, lại không có quyền gì để nói chuyện với những người ngoại quốc này. Nghe cha nói, các quan lại trở lại việc khuyên dụ cha bỏ đạo. Các quan dọa nạt cha rằng theo luật pháp nhà nước tội ông rất nặng. Ông hãy bước qua thánh giá và bỏ đạo thì hoàng đế sẽ ra ơn, giảm án và trọng thưởng. Bằng không thì tội ông phải chết. Một lần nữa với giọng cương quyết cha đáp tôi giữ đạo từ bé. Đạo không dạy tôi điều gì trái với luật lệ quốc gia. Còn điều các quan khuyên tôi thì lại trái ngược với lẽ phải. Tôi không thể theo lời các quan được em thấy không thuyết phục được cha các quan ra lệnh giam giữ trong tủ cổ đeo gông tay xỉn xích nhưng cha luôn tỏ ra vui vẻ tươi cười và mong mắn khích lệ những tín hữu cùng bị giam cha luôn xuất s cầu nguyện và mỗi khi cầu nguyện thì cha quỳ trên nền nhà tù ẩm ngướt còn thời giờ thì cha đan giỏ bán lấy tiền giúp các bạn tủ Lâu, lâu cha lại bị kêu ra đánh đòn cha khảo dọa nạn cùng với những con chi của cha dù bị đánh đập tàn nhẫn bị hành hạ xiền xích công cùng đói khát khổ nhục cha vẫn một lòng cương khuyết không bước qua thánh giá không bỏ đạo và luôn xưng mình là linh mụcc quan khuyên và ép bu của bước qua thánh giá ngài lại rõng dặc trả lời như mấy lần trước đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy của tôi làm sao tôi bỏ được và lại Một người tín hiểu bình thường, một thầy giảng còn không bỏ đạo. Khuôn nữa tôi đây là một đạo trưởng, một linh mộc. Sau một thời gian giam giữ với hy vọng, cha sẽ bị lung lạc ý chí mà bước qua thánh giá để bỏ đạo. Nhưng các quan đều thất vọng vì không thể khuyên dụ được cha. Quan đầu tỉnh Mỹ Tho bực tức liền tuyên án tử hình bằng cách chám đầu. Nhận được tin sẽ bị chém đầu vì không bỏ đạo. Cha vui mừng cảm tạ chúa đã ban cho cha được đổ máu làm chứng cho đạo thánh chúa cha dọn mình suốtt sáng và khuyênạ những người cùng bị tù đà hãy luôn vững tin và trông c nơi chúa để thi hành án lệnh sáng sớm lúc 8 giờ ngày 7 tháng 4 1861 quan Trấn phủ sai một tên lính tới nhà tù tuyên đọc bản án rồi tháo gông tháo xiền và áp giải chaêro Nguyễn Văn Li ra công được tại đó quan giám sát tên là thôn Phan Trang cùng với đoàn quân hùng hậu gồm 50 binh lính gươm giáo xếp thành hàng hai tiến ra pháp trưởng pháp trưởng ở ngoài thành ngay trên con lộ từ Mỹ Tho đi Sài Gòn. Trước khi bị hành quyết, Cha Ferro văn liệu quỳ cầu nguyện chừng 10 phút, đội lý hình chuẩn bị sẵn sàng đợi ba hồi chuông trống nổi lên. Dứt tiếng chuông cuối cùng thì tên đao phủ lạnh lề vung gươm lên cao, chém một nhát đứt đầu, rồi mọi người hoảng hốt bỏ chạy vì sợ hồn người chết nhập vào. Sau một lúc thì chỉ còn lại một tên lính gác, từ xa xa một nhóm giáo dân 10 người xong tới thấm máu và xin nhận xác. Thi hài vị chứng nhân đức tin được các tiến hữu thu lại đem về an táng chung với công cụ và một chiếc bình đất vấy đầy máu cha. Sau này giáo dân Mỹ Tho đã cải táng đưa về Đặt tại bàn thờ chính Thánh đường Mỹ Tho tới năm 1960 lại một lần